có thể vậy có biện pháp gì đâu chính mình lúc đầu thực lực cũng không bằng người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn nạ ạ kỳ ở trên bầu trời làm náo động từ nơi này phút chốc bắt đầu sàn dị mà bắt đầu âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn thật tốt tôi luyện thực lực của chính mình hắn bắt đầu có ly khai nhà hàng nổi trên biển ý tưởng chỉ bất quá cái ý nghĩ này sàn dị lúc này còn chưa không có hoàn toàn bạo lộ ra nạ ạ kỳ đứng ở bầu trời n é t miệng lên một vừa đúng độ cong nhìn mắt tương nói rằng xem ra ta vẫn là bình yên vô sự một giây sau ngươi cũng sẽ không nói như vậy mắt thưng không chút do dự nào lập tức lại bắt đầu hướng nạ ạ k ỳ phát khởi mặt khác một lớp tiến công hắn bên trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng cột nhiệt đây là một cái đối thủ tốt nhất mắt thưng không ngờ tới ở đông hải cái này nhỏ yếu hải vực vẫn còn có cường đại như vậy cao thủ tồn tại chỉ có cùng cao thủ giao chiến mới có thể đ ể cao kiếm thuật của mình mắt thưng trong lòng vẫn luôn phi thường cô độc đã từng có một cái xạ có thể làm đối thủ của mình có thể mấy năm trước hắn lại đem cánh tay của mình cũng nhét vào đông hải từ nay về sau mắt ư n g không còn có cùng xạ luận bàn quá kiếm thuật có thể toàn bộ hải tặc trong thế giới lại có ai có thể làm đối thủ của hắn đâu mắt ư n g tìm một lần lại một lần có thể luôn là tìm không được một cái hoàn mỹ đối thủ hiện tại không giống nhau đối thủ tốt nhất liền ở trước mặt mình f u rất tốt cho ta xem xem trong truyền thuyết đệ nhất thế giới đại kiếm h à o thực lực như thế nào à nạ ạ kỳ lúc này đây không chuẩn bị lại dùng phong tường đón ữ a hắn cần kiếm thuật của mình đường đường tránh tránh đánh bại mắt ưng trên bầu trời hai người trong nháy mắt dao đánh nhau đếm không hết hoa lửa trong đêm đen nở rộ nạ ạ kỳ cùng mắt ưng mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên to lớn trên biển sóng lớn lực lượng kinh khủng từ trên trời giang xuống uy áp lấy mỗi một người tại chỗ có chút thực lực tương đối nhỏ yếu thậm chí đều đã thở không nổi cương đại như vậy đối chiến là bọn họ bình sinh ít thấy mặc dù là nạ ạ kỳ trên thuyền những thủ hạ này vương triệu đối với mình thuyền trưởng thực lực cũng là kinh ngạc mục trừng khổng ốc bọn họ vốn tưởng rằng nạ ạ kỳ chỉ là một đứa bé bình thường hiện tại mới phát hiện thì ra người thuyền trưởng này dĩ nhiên sở hữu thực lực cường đại như vậy dĩ nhiên có thể cùng vương hạ thất võ hải địa vị ngang nhau nói như vậy có thể bọn họ cũng có thể đi trước tân thế giới nhìn cái kia hết t h ể hải tặc đều hướng tới địa phương ngươi rất mạnh ở ta giao chiến đối thủ ở giữa ngươi là mạnh nhất một cái lại là manh liệt một kích mắt thưng không khỏi cảm khái nói đúng là như thế mặc dù là xạ cũng không thể sở hữu cường hãn như vậy kiếm thuật mắt thưng mỗi một lần công kích đều cảm giác giống như là va chạm ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên cái loại này thực lực cường hãn quả thực vô biên vô ngẩn để mắt thưng lần thứ nhỉ cảm thấy một loại lo lắng h ắ n lo lắng cho mình không cách nào chiến thắng trước mặt người này hay không phải vậy ta còn thực sự rất vinh hạnh nạ ạ kỳ c ư ờ i cười thuận tay vung ra một đao chương một trăm ba mươi bốn tâm tồn cảm kích sàn di theo nạ ạ kỳ thuận tay đưa ra một đao một cỗ bài sơn đảo hải khí thế sôi trào mãnh liệt cuốn tới phi ở giữa không trung mắt ứng bỗng nhiên cảm thấy thái sơn áp đỉnh vậy khí tức kinh khủng toàn thân từng cái lỗ chân lông tựa hồ cũng bị đẻ thở không nổi đây là mắt ứng cuộc đời thứ nhất lần cảm giác được chuyện như vậy cổ lực lượng này hắn không khỏi càng dùng sức nắm chặt vài phần trong tay hát sắc đại đao nạ ạ kỳ hủ ở hẻ ra kiếm khí trong nháy mắt cùng mắt thương đụng vào nhau bạo tạc sinh ra h uy lực so trước đó hết thể v à chạm còn kinh khủng hơn gấp trăm lần toàn bộ ngoài khơi điên cung ồ dích đ à o dường như thiên địa đều muốn biến sắc một dạng ở giữa không trung mắt thương dùng hết khí lực toàn thân chống cự lại nạ ạ kỳ hủ ở hẻ ra kiếm khí nhưng lần này cổ kiếm khí thế đại lực trầm căn bản là không cách nào chống lại chỉ là vừa mới tiếp xúc mắt ư n g liền đ ố n g nhiên cảm giác thân thể mình khí lực đang ở một nhẹ nhẹ bị quất ra đi vẹn vẹn hai giây sau đó thân thể của hắn dường như như đạn pháo nổ bắn ra ra hung hăng nện ở trên mặt biển vê anh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt trên mặt biển nổ tung hơn mười thước cao sóng biển núi non trung điệp thậm chí muốn đem toàn bộ nhà hàng nổi trên biển bao phủ một dạng chạy mau a các loại chờ một trăm bốn mươi tà ả người cứu mạng nhà hàng nổi trên biển làm sao bây giờ ông trời của ta a nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị thất kinh giống như kiến b ò trên chảo nóng giống nhau chung quanh tán loạn hơn mười thước cao sóng biển đập vào mặt một đạo to lớn bóng ma che lại nhà hàng nổi trên biển l i ê n như cùng trên mặt biển một chiếc thuyền con một dạng vận mệnh tùy thời đều bị người khác nắm trong tay cả hạ cùng nạ mỉ hai người đã sớm đã trợn mắt h ố t mồm bọn họ nhìn này đạo hơn mười thước cao sóng biển tay không đủ thố muốn ngăn cản này đạo sóng biển căn bản là si tâm vọng tưởng duy nhất đích phương pháp xử lý chính là ly khai nhà hàng nổi trên biển đi trước long cung có thể như vậy khả năng còn có thể lưu lại một cái mạng sản d ì c ắ n chặt răng khập k h i n đi tới trước mặt mọi người la lớn tất cả nhanh lên một chút né tránh hắn đã quyết định đem hết toàn lực tới ngăn cản đạo sóng lớn này sản d ì chớ ngu đạo sóng lớn này thật sự là quá lớn ngươi căn bản không khả năng ngăn cản được đúng vậy a nhà hàng nổi trên biển không có chúng ta còn có thể lại trùng k i ế n ngươi không muốn tại nơi vờ ngớ ngẩn đi nhanh một chút ta sản dị. bọn tiểu nhị đều đang khẩn trương lớn tiếng kê ơ bọn họ những người này đều là nhìn sản d ị lớn lên liền bờ cờ cờ bờ dường như con của mình một dạng tại loại này gian nan tình tình huống bên dưới bọn họ làm sao có thể đem sản dị cho nhưng ở cái này địa phương nhà hàng nổi trên biển là lão nhân tất cả tâm huyết ta tuyệt đối không thể để cho cái này nhà hàng hủy ở cái này địa phương sản gì rang hai cánh tay dùng sức đạp một cái hai chân tuy nói hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản lọt vào sóng biển nhưng là hắn tuyệt đối làm không được không hề làm gì liền chạy chối chết đây không phải là sản di tính cách sản di một bên ạt lỏng trong ánh mắt có một tia mờ mịt hắn vốn tưởng rằng chỉ có mình mới sẽ có loại này ngu xuẩn ý tưởng thật không nghĩ đến thì ra sản di giống như hắn đều là ngu ngốc sản di không nên vọng động chúng ta thuyền trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chúng ta t r ư ớ c nhanh lên trốn đi a nà my có chút xem không nổi nữa đi nhanh lên đến sản di trước mặt khuyên nghe được nà my lời nói sản di n h í u mảy một cái nhất là nói bọn họ thuyền trưởng sẽ nghĩ biện pháp những lời này càng là chọn chúng sản d ì trong lòng tự tôn mình và cái kia nạ ạ kỳ so với nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất nhưng dù cho như thế mạng của hắn cũng chỉ có một cái nếu thực lực không sánh bằng vậy so với dũng khí a chí ít ở sản d ì trong mắt của tin tưởng vững chắc chính mình vô luận sinh tử đều sẽ dung cảm đi đối mặt tất cả bất kể nói thế nào chỉ có điểm này có thể cùng nà A kỳ tương để tịnh luận sàn gì thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình hết thể đều bại bởi một người đàn ông khác nà my tiểu thư cho dù chết ta cũng sẽ bảo vệ ngươi hắn quay đầu lại k h ế p con mắt cười cười vừa lúc đó sóng biển đã gần trong găng tấc đ ỗ n g nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người nà A kỳ đứng ở sóng biển phía trước diện vô biểu tình là thuyền trưởng Cả hạ chứng kiến nạ ạ kỳ bóng lưng sau đó nhãn thần một sáng mừng d ỡ kêu lên người khác cũng giống là chứng kiến chúa cứu thế một dạng nhảy cân hoan hô nạ ạ kỳ thực lực ở nhà hàng nổi trên biển biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn thậm chí ngay cả trong truyền thuyết vương hạ thất võ hải đều bị đánh bại thực lực như vậy có thể chỉ có tứ hoàng cùng sánh vai sàn di đoạt danh tiếng cũng không tới phiên ngươi cái mạng nhỏ của ngươi a vẫn là thật tốt giữ đi nạ ạ kỳ quay đầu lại vui đùa một dạng nhìn sàn di lên mắt ở sau lưng của hắn hồng thủy ngập trời khuynh khắc gian liền muốn nghện xuống tới sàn di nghe được câu này chặt chẽ cầm cùng với chính mình nằm đấm lẽ nào liền điểm ấy cơ hội đều không cho mình sao hắn trong lòng phi thường không cam lòng nhưng là không có biện pháp chút nào ở nạ ạ kỳ trước mặt thực lực của hắn quả thực tựa như đứa trẻ sơ sinh vậy không dùng được thuyền trưởng người cẩn thận a chứng kiến nạ ạ kỳ nạ mi có kinh hỷ v ạ n phần có thể nàng lo lắng hơn là nạ ạ kỳ thế nào ngăn cản khổng lồ như vậy sóng biển người khác cũng hỏng khẩn trương nhìn lên trên trời hơn mười thước cao sóng lớn có một ít thuyền viên cùng người anh em cũng sớm đã nhảy tới trên mặt biển còn có một chút cũng không nguyện ý ly khai chân đỏ dẹp đứng ở sản di phía sau hắn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem tiểu tử này cho thu hạ tới nạ ạ kỳ chứng kiến nhà hàng nổi trên biển sinh ly từ biệt trong lòng bất đắc di thở dài còn như khiến cho như vậy khủng hoảng sao tay hắn cầm sàn đài cải tệ thuận tay nhẹ nhàng vung lên một đạo hơn trăm thước phong tường trong nháy mắt trên mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên thình thịch sóng lớn sóng biển mãnh liệt không chút lưu tình đập vào phong tường bên trên nạ ả kỳ thả ra phong tường đem trọn cái nhà hàng nổi trên biển hộ tống ở sau lưng lực lượng kinh khủng sóng biển từ phong tường hai bên bắt đầu chiếu nghiêng xuống giống như là lưỡng đạo thác nước ở nhà hàng nổi trên biển hai bên trái phải đ i ê n cùng rơi sau khi thấy một mặt này nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người lớn tiếng kêu to đứng lên bọn họ hoan hô nhảy cẫng ở trong lòng may mắn chính mình rốt cuộc nhặt về một cái cái mạng nạ ạ kỳ tiên sinh thật sự là thật lợi hại hắn nhất định chính là thần a ông trời của ta a đây thật là người có thể làm được sự tình sao thật sự là quá kinh khủng ta thứ nhất lần nhìn thấy người như vậy nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối bọn họ còn chưa từng thấy qua thực lực người cường đại như vậy mặc dù là lão bản của bọn hắn chân đỏ dẹp ở nạ ạ kỳ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích cắt sen vào việc của người khác s à n gì nắm chặt nắm tay mạnh miệng một dạng hừ lạnh một tiếng nhưng là hắn trong lòng nhưng vẫn là thả lỏng một hơi giống như là cảm kích một dạng nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt mới vừa nếu như không phải nạ ạ kỳ như vậy nhà hàng nổi trên biển nhất định là không còn sót lại chút gì lao đầu từ tâm huyết phỏng chừng cứ như vậy nước chảy về biển đông đây là sản dị vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm đến từ nhà hàng nổi trên biển cảm ơn đ ê m này đạo sóng biển giải quyết sau đó nạ ạ kỳ cũng chậm dai đứng ở nhà hàng nổi trên biển hết t h ả đều đã gió e m sóng lặng mắt ưng cũng đã không biết tung tích phòng t r ư n g hẳn là bị sóng biển lộn tới không biết tên địa phương bất quá nạ ạ kỳ cũng không thể gọi là mới vừa cùng mắt ưng chiến đấu thật ra khiến hắn đối với kiếm thuật lý giải lại sâu hơn một tầng đến khi từ nhà hàng nổi trên biển sau khi rời khỏi nạ ạ kỳ quyết định muốn thật tốt mở rộng một cái kiếm thuật nói không chừng sẽ có cái gì mới tâm đắc thuyền trường ngươi thật sự là quá thần kỳ ta thật là sùng bái ngươi chết bẩm cạ n hạ lại lập tức đi tới nạ ạ kỳ bên người bên trong đôi mắt tràn đầy sùng bái tỉnh không chỉ là hắn toàn bộ nhà hàng nổi trên biển bên trong mọi người hầu như đối với nạ ạ kỳ đều là cực kỳ sùng bái đương nhiên ngoại trừ không phục sản gì ở ngoài bất quá ở sản dị tâm lý cũng là phi thường cảm kích nạ ạ kỳ cứu nhà hàng nổi trên biển nếu không bọn họ đám người kêu ngộng tưởng ra viên cứ như vậy hủy diệt đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái đà kích thật lớn nhất là đối với chân đỏ dẹp mà nói át lòng đã sớm đã chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời hắn thật không có nghĩ đến cái thư ở trong truyền thuyết vương hạ thất võ hải dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị đánh bại át lòng bên trong đôi mắt tràn đầy thần tình kinh ngạc lăng lăng nhìn cách đó không xa nạ a kỳ hắn cảm giác mình hình như là may mắn theo một cái mạnh mẽ như vậy thuyền trưởng có thể đi trước tân thế giới mộng tưởng thực sự có thể thực hiện ắt lòng khoe miệng đ ố n g nhiên lộ ra một nụ cười đó là một loại thỏa mãn thêm vui vẻ cười thôi đi cả hạ người cũng biết vuốt mông ngựa mới vừa lại không biết người chạy đi đâu nạ bị xem không nổi nữa đi tới cả hạ trước mặt trách cứ người biết cái gì ta là đi cho thuyền trưởng của chúng ta góp phần trợ uy chỉ bất quá các ngươi đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở thuyền trưởng trên người căn bản cũng không có chứng kiến ta mà thôi cả hạ lý trực khí tráng nói rằng hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi a nạ ạ kỳ cũng hiểu được có chút nhức đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng nạ mỹ vốn còn muốn phản bác nữa chút gì nhưng là nghe được thuyền trưởng nói sau đó cũng không dám nói thêm gì nữa dù sao ở nơi này tiểu tặc miêu trong lòng nạ ạ kỳ đã không chỉ có chỉ là một thuyền trưởng thậm chí phải xa xa siêu việt một dạng ý nghĩa tồn tại bất quá loại ý này nghĩa rốt cuộc là cái gì có thể chỉ có nạ mì chính mình trong lòng tinh t ư ở n g chân đỏ dẹp chậm rãi đi tới nạ ả kỳ trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất đem cái chán thiếp ở trên sàn nhà hết t h ể nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng r ồ n dập theo chân đỏ dẹp bước chân vì trên mặt đất mặt hướng nạ ả kỳ các ngươi làm cái gì vậy nạ ả kỳ mặt không thay đổi hỏi tạ ơn tiên sinh đã cứu chúng ta một mạng cũng tạ ơn tiên sinh đã cứu chúng ta nhà hàng nổi trên biển chân đỏ dẹp phi thường chân thành nói chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta bởi vì ta trong chốc lát ngứa tay muốn cùng cái tên kia so với cái cao thấp nạ ạ kỳ c ư ờ i phất tay một cái còn có một chút ngượng ngùng cảm giác dưới tay hắn thuyền viên nghe được câu này cũng không khỏi khoe miệng giật một cái trong chốc lát ngứa tay liền đem người đánh thành như vậy nếu là không là ngứa tay lời nói vậy còn có việc đường sao vô luận nói như thế nào nạ ạ kỳ tiên sinh mãi mãi cũng là chúng ta nhà hàng nổi trên b i ể n cứu ân nhân chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên tiên sinh đại ân đại đức chân đỏ dẹp kiên trì nói rằng được rồi sự tình cũng đã kết thúc tiến hội cũng đã cử hành không sai biệt lắm ta cũng nghĩ thế thời điểm nên rời đi nạ ạ kỳ ngẩng đầu nhìn mở tối bầu trời đã qua một ngày đi trước nis lo bị đường còn rất dài nhất định phải nhanh hơn tiến độ nạ ạ kỳ tiên sinh cái này muốn đi sao ở nhà hàng nổi trên biển bên trong ở một văn a chân đỏ dẹp n g n g đầu có chút kinh ngạc hỏi hắn không ngờ tới nà ạ kỳ vậy mà lại như thế vội vội vàng vàng mới vừa đánh nhau xong sẽ phải rời khỏi đúng vậy a chúng ta còn có những chuyện khác phải làm vãn một ngày nói có lẽ sẽ có bất đồng biến số hôm nay tối muộn cảm ơn các ngươi khoản đ á i nà ạ kỳ gật đầu từ tốn nói nếu nói như vậy như vậy chúng ta cũng không ép ở lại hy vọng nà ạ kỳ tiên sinh thuận b u ồ m xuôi gió có cơ chút. c hội, thăm h một lại lại trở lại â nạ đỏ dẹp vẻ mặt vốn mặt muốn tiếc nuối nói. còn cùng Hắn n ạ kỳ người trên thuyền cũng bắt đầu lục tục trở lại trên thuyền vẻ mặt của bọn họ đều rất hài lòng dù sao nắm giữ một cái cường đại như vậy thuyền trưởng đã nói lên bọn họ an toàn t á n h mạng tuyệt đối không có buồn phiền ở nhà đây đối với một cái trên biển cả mạo hiểm đoàn hải tặc mà nói là cực kỳ trọng yếu tồn tại nếu như một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng liền chính mình thủ hạ tính tính mạng còn không giữ nổi lời nói như vậy hắn cũng không có tư cách trên biển cả mạo hiểm cũng tỉ như trước khi nói cờ is đừng nói trông cậy vào hắn tới bảo vệ mình thủ hạ chính là đồng bạn nếu như hắn có thể lấy thành đối đãi cũng đã là cái kỳ tích át lỏng cũng từng bước một đi từ từ lên thuyền đến cuối cùng tất cả thuyền viên toàn bộ đều leo lên thuyền chỉ còn lại có nạ ạ kỳ cùng nạ mì hai người được rồi hôm nay quấy rối các ngươi nếu như có cơ hội ta còn sẽ trở về thưởng thức các ngươi nơi này mỹ vị nạ ạ kỳ gật đầu vừa cười vừa nói chúng ta tùy thời xin đợi đại giá của ngài quan g lâm chân đỏ dẹp không người cung kính nói ở phía sau hắn hết thể nhà hàng nổi trên biển người anh em đều chỉnh tề xếp hạng cùng nhau hướng về phía nạ ạ kỳ không lưng các ngươi đều đứng lên đi thuyền của chúng ta trường kỳ thật rất hiền hòa nạ mỹ nhịn không được nói một câu nàng không quá tập quán như thế chính thức phương thức nạ mỹ nói không sai các ngươi không cần phải khách khí như vậy hai chuyện này lúc đầu đều là chúng ta gây nên tới nạ ạ kỳ gật đầu biểu thị chống đỡ nạ mi lời nói dù sao thứ nhất lần cùng cờ ý ed phát sinh xung đột là bởi vì nạ mỹ xem không đi xuống trực tiếp để cờ ý ed trong lòng căm tức không thôi mà đệ hai lần cùng mắt ưng phát sinh xung đột là bởi vì nà ạ kỳ muốn luyện một chút kiếm thuật của mình ngẫm lại xem cái này hai lần xung đột toàn bộ đều là nà ạ kỳ gây nên tới cũng không phải là nhà hàng nổi trên biển sai lầm nếu như muốn nói xin lỗi cái kia chắc cũng là nà ạ kỳ bọn họ hướng nhà hàng nổi trên biển nhân đạo ấ y n ấ y bất quá chân đỏ dẹp không cần thiết hắn trong lòng cũng tin tưởng coi như nà ạ kỳ không ở nơi này cái kia tên vong ân phụ nghĩa khẳng định cũng sẽ cướp đi nhà hàng nổi trên biển nạ mì câu nói kia căn bản cũng không phải là mấu chốt của vấn đề được rồi chúng ta đi nạ ạ kỳ sau khi nói xong chuẩn bị xoay người lên thuyền rời đi nơi này chờ một chút vừa lúc đó san dì khập khễnh đã đi tới ngươi còn có chuyện gì sao san dì nạ mì tò mò hỏi đều đến lúc này làm sao đ ố n g nhiên lại muốn ngăn cản bọn họ ly khai sao tiểu tặc miêu trong lòng đầy người nghi v ấ n ước chương một trăm ba mươi sáu nạ ạ kỳ cự tuyệt nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng là vẻ mặt hiếu kỳ bọn họ không biết sản di muốn làm gì nà ả kỳ quay đầu mặt không thay đổi nhìn sản di hỏi ngươi còn có chuyện gì sao khiến người trợn mắt hốc m ồ m một màn xảy ra sản di phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất cực kỳ thành ý nhìn nà ả kỳ nói rằng xin mang ta cũng rời đi nơi này à ngươi nói cái gì chân đỏ dép lại càng hoảng sợ hắn vốn tưởng rằng sản di là muốn cảm kích nà ả kỳ bọn họ thật không nghĩ đến sản di trong lòng thường thường nghĩ là một chuyện khác tuy nói chân đỏ dẹp đích thật là dự định bên trên sản di đi trước tân thế giới chí ít ở nơi đó có thể để thăng thực lực của hắn thật không nghĩ đến chuyện này tới đột nhiên như vậy đột nhiên đến để hắn đều có chút khó có thể tiếp thu đúng vậy a một hai linh sản di ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến nói cái này đâu ngươi chẳng lẽ muốn ly khai nhà hàng nổi trên biển sao đây là chuyện gì xảy ra a chúng ta cùng một chỗ không phải rất vui vẻ sao nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương bọn họ không hiểu rõ vì sao sản dị bây giờ muốn ly khai nhà hàng nổi trên biển hơn nữa hết thể đều như vậy đột nhiên căn bản cũng không có làm cho bất luận cái gì một ít thời gian phản ứng hôm nay chiến đấu để ta biết rồi thực lực của chính ta rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi sản dị sắc mặt có chút thống khổ trầm giọng nói rằng ta hy vọng đ ể thăng thực lực của ta nói như vậy về sau cũng sẽ không để nhà hàng nổi trên biển chịu đến lớn như vậy uy hiếp ta hy vọng để nạ ạ kỳ tiên sinh mang theo ta đi tân thế giới trở thành nghe được câu này tất cả mọi người trầm mặc chân đỏ dẹp c a o mày trong lòng rất là khổ sở hắn đương nhiên không phải hy vọng tự xem lớn lên sản di cứ như vậy ly khai nhưng là một cái nam tử hán nếu như vĩnh viễn vùi ở một cái nho nhỏ trong phong an như vậy hắn mãi mãi cũng chưa trưởng thành ta hiểu được chân đỏ dẹp nhắm lại con mắt gật đầu hắn đi từ từ hướng nạ ạ kỳ phi thường cung kính nói rằng cũng xin nạ ạ kỳ tiên sinh bằng lòng hắn điều thỉnh cầu này a để hắn theo ngươi cùng đi tân thế giới ma luyện ma luyện cũng tương tự hoàn thành giấc ngộng của hắn nạ ạ kỳ cúi đầu nhìn s a n di trong lòng cũng không có một chút muốn dự định mang nàng đi ý tứ dù sao mình trên thuyền không phải là hạ người gì đều muốn thu lưu nếu là ai cũng có thể đi vào nói chính mình không phải là mở một cái thu lưu sở nạ ạ kỳ mới chỉ có không muốn làm chuyện như vậy huống chi sản di người này cùng mình cực kỳ không hợp lòng tự trọng quá mạnh mẽ không cần phải giữ hắn lại tới mang lại cho bản thân phiền phức tâm ý của ngươi ta đã giải bất quá ta vẫn không thể bằng lòng ngươi nạ ạ kỳ thản nhiên nói nghe được câu này tất cả mọi người kinh ngạc không thôi vô luận là nạ ạ kỳ trên thuyền thủ hạ vẫn là nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị đều cho rằng sản dị gia nhập vào đoàn hải tặc là thập nã c ử u ồn sự tình ai nghĩ đến nạ ạ kỳ dĩ nhiên một ngụm cự tuyệt hắn thuyền t r ư ờ n g nạ mỹ còn muốn nói thêm gì nữa có thể nghĩ đến đã vừa mới vì ạt lòng cầu q u á t ì n h nếu như lại vì sản dì cầu tha thứ nói thật sự là có chút quá ngượng ngùng hơn nữa mới vừa ạt lòng tình cầu nạ ạ kỳ cũng không có dứt khoát cự tuyệt nhưng là bây giờ hắn là rất dứt khoát cự tuyệt s ả n di cái này nói rõ ở nạ ạ kỳ trong mắt của mặt s ả n di là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có mặc dù đang nạ mì trong lòng cũng rất tò mò vì sao một cái bình thường không có gì lạ ạt lòng đều có thể thu lưu mà không thể thu lưu sản gì đâu cái này đồng dạng cũng là tất cả mọi người tại chỗ vấn đề s ả n gì ngầm đầu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nạ a k i hắn lúc đầu cho là mình thành khẩn nhất định sẽ đả động cái này thực lực cường đại gia hỏa thật không nghĩ đến dĩ nhiên đổi lấy là như vậy đáp án vì sao xin ngài cho ta một lời giải thích s ả n gì rất không cam tâm mà hỏi đúng vậy à, na ạ k ỳ tiên sinh vì sao nhà của chúng ta sản dị không thể theo các ngươi thì sao lẽ nào là bởi vì hắn thực lực không đủ sao khẳng định không phải đúng vậy át lòng thực lực khẳng định so với sản dị yếu nhược rất nhiều át lòng đều có thể gia nhập vào đoàn hải tặc vì sao sản dị không thể nói đúng vậy à, đến cùng là nguyên nhân gì nhà hàng nổi trên biển người anh em đều rối rít thay sản dị bất bình dùm bọn họ tuy là đều không bỏ được để sản dị cứ như vậy ly khai nhưng nếu như chuyện này đối với sản dì mới có lợi lời nói bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không do dự chân đỏ dẹp cũng cau mày trầm mặc không nói hắn biết nạ ạ kỳ khẳng định có hắn ý nghĩ của chính mình nhưng là chân đỏ dẹp suy nghĩ nát ó c cũng không nghĩ ra tới đến cùng vì sao nạ ạ kỳ không muốn để sản dì lên thuyền của mình dù sao phía trước đã có một ví dụ nạ ạ kỳ bằng lòng hạt l ò n g gia nhập vào đoàn hải tặc đã nói lên nơi này có một cái điểm mấu chốt tồn tại ạt lòng đồ đạc sản dì đồng dạng sở hữu vô luận là d ũ n g khí vẫn là trung thành sản dị có một cũng không thiếu thậm chí ngay cả ạt lòng đồ không có sản dị cũng có nói thí dụ như chủ nghệ cùng thực lực hai thứ đồ này đều là ạt lòng không có như vậy dựa vào cái gì ạt lòng có thể gia nhập vào đoàn hải tặc sản dị thì không thể tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm n a a kỳ bọn họ muốn một cái đáp án hợp lý n a a kỳ cũng không có để ý ánh mắt của những người này mà là vô cùng tĩnh táo nhìn sản dị nói rằng ta biết ngươi nghĩ gia nhập vào ta đoàn hải tặc cũng không phải là ngươi thật lòng ý tưởng ngươi là bởi vì chứng kiến thực lực ta cường đại cho nên mới phải tâm lý chấn động muốn không kịp chờ đợi tăng thực lực lên đây mới là mục đích của ngươi a nghe được câu này sản di triệt để c h ấ n kinh rồi đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng gia nhập vào nà ả k ỳ đoàn hải tặc cũng không phải là sản di nhất hy vọng làm được sự tình hắn nhất hy vọng là để thăng thực lực của chính mình nếu như muốn đạt được mục đích này biện pháp tốt nhất chính là gia nhập vào nạ ạ kỳ đoàn hải tặc cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể liều lĩnh nói cách khác coi như là của người khác đoàn hải tặc có thể để thăng thực lực của hắn hắn cũng sẽ không chút do dự đi tới cái này cùng ạt lỏng có bản chất phân biệt ạt lỏng nhận định nạ ạ kỳ là bởi vì nạ ạ kỳ cùng lúc trước hắn thuyền trưởng cũng có chút ràng buộc tuy là loại này ràng buộc có chút không tốt l ắ m nói dù sao cũng là lâm một hai kiên quyết giết đạt lỏng phía trước thuyền trưởng bất quá cái này cũng không gây trở ngại ạt lòng đối với nạ ạ kỳ sùng bái còn có ấ y n ấ y là thế này phải không sản di chân đỏ dẹp c a o mày quay đầu nghiêm nghị nhìn sản di sản di cũng không nói lời nào chỉ là túi đầu không nói như vậy trần mặc cũng đã đại biểu đáp án mọi người hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao nạ ạ kỳ kiên trì như vậy không cho sản di lên thuyền của mình cũng là bởi vì sản di cũng không phải thật tâm thật ý muốn gia nhập vào nạ ạ kỳ đoàn hải tặc hắn chỉ là muốn để thăng thực lực của chính mình mà thôi vô luận là nạ ạ kỳ vẫn là những người khác đối với sản di mà nói cũng không đáng kể phía trước nạ ạ kỳ cùng mắt t ư ơ n g chiến đấu kích thích cực lớn nội tâm hắn tự tôn nếu như không phải tăng cường thực lực không chỉ có không thể bảo hộ nhà hàng nổi trên biển thậm chí ngay cả mỹ lệ nữ sĩ đều không bảo vệ được chương một trăm ba mươi bảy cáo biệt ta sẽ trở nên càng cường đại qua một lúc lâu sản di mới chậm rãi mở miệng nói rằng không sai ta đích xác là nghĩ như vậy ta cho rằng gia nhập vào đoàn hải tặc sau đó có thể đề thăng thực lực của chính mình nghe được câu này nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị còn có chân đỏ dẹp đều trầm m ặ t không nói bọn họ không ngờ tới sản d ị dĩ nhiên đúng như vậy ý tưởng những người này đều tưởng thực sự muốn gia nhập vào nạ ạ kỳ đoàn hải tặc bị nạ ạ kỳ thực lực chết phục kết quả hiện tại xem ra nguyên lai、like、là bởi vì sản d ị không cam lòng chính mình quá yếu cho nên mới động cái này tâm tư nói như vậy cũng không trách đến người ta không muốn để hắn gia nhập vào đoàn hải tặc dù sao không ai hy vọng đồng bạn của mình cũng không phải thật tâm thực lòng thích chính mình đoàn hải tặc san gì nạ mỹ cũng có chút trầm mặc nàng không biết nên nói cái gì trước đây nạ mỹ gia nhập vào nạ ạ k ỳ đoàn hải tặc là bởi vì bị nạ ạ kỳ thực lực chết phục càng là trong đầu muốn gia nhập vào cái này đoàn hải tặc nguyên do bởi vì cái này địa phương để cho nàng có vô cùng cường đại cảm giác an toàn chỉ cần có nạ ạ k ỳ ở nạc bị có thể thật vui vẻ quá mỗi một ngày cung n ă n g bất đồng chính là một ngày sản di gia nhập vào đoàn hải tặc hắn sẽ không vui vẻ cái này là trọng yếu nhất sự tình mười hai t ì n h đối với sản d i mà nói đầy đầu nghị chỉ có một việc tình để thăng thực lực của chính mình ta biết bởi vì ngươi chứng kiến thực lực của chính mình quá yếu không bảo vệ được nhà hàng nổi trên biển mới có thể động cái này tâm tư chẳng qua nếu như ngươi tâm lý không có đồng bạn nói mặc dù ngươi đi bất luận cái gì một con thuyền thuyền hải tặc thực lực của chính mình cũng tuyệt đối sẽ không chân chính bạo phát nạ ạ kỳ ý vị thâm trường nhìn sản di nói rằng thâm thúy đôi mắt giống như là có thể xem thấu thế gian hết thạy tất cả cái gì thì ra sản di muốn gia nhập vào đoàn hải tặc là bởi vì muốn bảo hộ nhà hàng nổi trên biển sản di hắn làm sao ngu như vậy đều do thực lực của chúng ta không đủ mới có thể để nhà hàng nổi trên biển đối mặt nguy hiểm như vậy ghê tởm nhà hàng nổi trên biển hết thạy bọn tiểu nhị đều cúi đầu cắn chặt răng bọn họ cũng không cam chịu tâm ở một cái nho nhỏ đông hải cũng đã đối mặt sắp bị diệt mất phiêu lưu nhà hàng nổi trên biển vẫn có thể mở bao lâu đây nếu như không có một cái thực lực cường đại người đứng ra nhà hàng nổi trên biển sớm vãn đều sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa đến rồi khi đó ai sẽ bảo hộ bọn họ nạ ạ kỳ xuất hiện v ẹ n vẹn chỉ là một vừa khớp m à t thôi cùng giữa bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ nếu như muốn bảo hộ nhà hàng nổi trên biển còn là muốn dựa vào chính bọn nó thực lực trở nên mạnh mẽ sản dị đứng lên đi chân đỏ dẹp mặt không thay đổi trầm giọng nói rằng lao nhân sản dị n g n g đầu nhìn cái này đem mình từ nhỏ nuôi dưỡng thành người lao nhân nói không nên lời một câu nói hắn trong lòng có rất nhiều hổ thẹn đã từng sản dị đã đáp ứng chân đỏ dẹp nhất định phải hảo hảo bảo hộ nhà hàng nổi trên biển có thể hôm nay xem ra hắn cũng không có làm được điều này làm cho sản dị không có cách nào đối mặt chân đỏ dẹp càng không có mặt lại đi đối mặt sau lưng những thứ này bọn tiểu nhị chuyện này liền dừng ở đây a không nhất định phải gia nhập vào người khác đoàn hải tặc ngươi mới có thể để thăng thực lực của chính mình chân đỏ dẹp túi đầu nói thật đúng vậy a sạn gì miễn là mọi người cùng một chỗ khó khăn gì đều có thể tới chúng ta cũng có thể giúp ngươi tăng thực lực lên a nếu như ngươi thực sự không muốn gia nhập vào cái kia đoàn hải tặc liền không nên miễn cưỡng chính mình không sai chúng ta những người này tuy là thực lực không đủ có thể nguyện ý lấy mạng để chiến luôn luôn một ngày chúng ta nhà hàng nổi trên biển nhất định sẽ phát giường quan g đại nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng đều vây quanh cười an ủi bọn họ không phải hy vọng để sản dị gánh chịu quá nhiều áp lực chân đỏ dẹp chậm rãi đi tới nà ả kỳ trước mặt bái một cái vẻ mặt thầy này nói rằng thật là rất xin lỗi cho các ngươi thêm i phiền thoái người này ta sẽ thật tốt giáo dục nà ả kỳ gật đầu nhìn sản dị nói rằng tương lai không lâu sẽ có một con thuyền thuyền hải tặc đi tới cái này địa phương thuyền trưởng là một cái tuyệt không nghiêm chỉnh tiểu tử hắn cả ngày mang mũ dơm thích nhất mỹ thực có thể hắn sẽ hiểu được ngươi tâm nguyện sau khi nói xong nạ ạ kỳ liền chậm rãi hướng trên thuyền đi tới san di ngầm đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn nạ ạ kỳ hắn không minh bạch vì sao người này sẽ nói ra lời như vậy thật chẳng lẽ sẽ có đoàn hải tặc cùng mình không chê vào đâu được ăn khớp sao san di trong lòng tràn đầy hoài nghi bất quá nạ ạ kỳ như vậy năng lực tuyệt đối không có khả năng tùy tiện nói mạnh miệng nạ mì cũng theo nạ ạ kỳ về tới thuyền hải tặc cố lên nha san di ngươi nhất định sẽ trở thành một người phi thường cương đại nàng vẫy tay lớn tiếng khích lệ nói n à n mì là thật tâm nghĩ như vậy phía trước ở nhà hàng nổi trên biển bên trong làm nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm san dì cuối cùng sẽ phân đấu quên mình tuy là thực lực của hắn không đông đảo nhưng là trong lòng vẻ này kiên nghị tín nhiệm là đáng quý san dì cắn chặt răng chặt chẽ nắm chặt bàn tay nước mắt bắt đầu không chịu thua kém từ gương mặt chảy xuống ô ô ô thuyền hải tặc đã dương phàm chuẩn bị xuất phát phát sinh từng đợt nổ hầm thanh âm nạ ạ kỳ đám người đứng ở thuyền hải tặc trên bong thuyền hướng nhà hàng nổi trên biển nhân phất tay c h à o từ giả chân đỏ dẹp cùng bọn tiểu nhị cũng đều phi thường vui vẻ cùng nạ ạ kỳ cáo biệt nhận thức bọn người kia thật là rất có ý tứ đến khi nạ ạ kỳ đoàn hải tặc sắp nhìn không thấy thời điểm sản gì mới phản ứng được hắn đứng lên lớn tiếng hô Tiên tâm đi. luôn luôn một ngày chúng ta còn có thể ở tân thế giới gặp nhau đến rồi khi đó ta nhất định sẽ không giống bây giờ ta cũng như thế bất quá nạ ạ kỳ đoàn hải tặc đã lái xa 827. không có ai nghe được hắn thoại ngữ thế nhưng ở nạ ạ kỳ đoàn hải tặc mặt trên mỗi người đều tin tưởng vững chắc người này nhất định sẽ càng cường đại hơn cứ như vậy nhà hàng nổi trên biển tiếp tục quá thường ngày thời gian tương lai không xa vì sẽ đi tới cái này địa phương đem sản gì mang đi có thể ở tân thế giới mọi người thật vẫn có thể gặp nhau vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên gió hêm sóng lặng na ạ kỳ thuyền hải tặc lại trên mặt biển phiêu đãng ba ngày ba đêm ba ngày này thời gian cơ hồ không có chứng kiến một cái đảo nhỏ mà trên thuyền tích xúc cũng càng ngày càng ít rất nhanh thì cần tiếp tế tiếp viện lương thực và thủy na ạ kỳ đứng trên b o n g thuyền nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận thâm thúy đôi mắt giống như là đang suy nghĩ gì đồ đạc thuyền trưởng ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy bất chi bất giác nạ mì vô thanh vô tức đứng ở nạ ạ kỳ bên người cưới híp mắt hỏi trải qua phía trước hai trận chiến đấu để cho nàng càng thêm sùng bái trước mặt người này nhất là nạ ạ kỳ trên người thả ra cái loại này không có gì sánh kịp mỹ lực càng là để nạ mì khó có thể chống lại khoảng cách g e n n y s lobby có còn xa lắm không nạ ạ kỳ cũng không có trực tiếp trả lời nạ mì vấn đề mà là lại đề nghị k h á c một vấn đề mới không sai biệt lắm còn một tháng tả hữu thời gian a nạ mì cau mày nói rằng t r ư ớ c 138, sco b u ghi gặt hái n nis -e、lo bị khoảng cách hiện tại na a k i đám người vị trí hiện thời còn cách một mảnh to lớn lục địa đáng nhắc tới chính là mảnh này lục địa là do vương hạ thất võ hải một trong các dầu cô đã thống trị khu vực nhất định phải xuyên qua vùng sa mạc này đại lục mới có thể đi trước nis -e、lobby tăng thêm tốc độ a mau sớm đến nis -e、lobby nếu không ta sẽ lo lắng tên kia sẽ mang đao của ta chạy trốn na a k i nhàn nhạt gật đầu hướng về phía bên người nạ m ì nói rằng thuyền trưởng mấy ngày nay luôn là nhìn n g ư ờ i giàu dĩ không vui đang suy nghĩ gì nạ m ì nghe đầu phi thường tò mò nhìn nạ ạ kỳ hỏi đối với nàng mà nói có thể nhiều đào móc một ít liên quan tới nạ ạ kỳ bí mật đương nhiên là tốt nhất làm sao n g ư ờ i rất tốt kỳ sao nạ ạ kỳ mỉm cười xoay người nhìn nạ m ì hỏi hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này tiểu tập miêu thật sự là càng ngày càng điều bì mấy ngày nay ă nghe bản n c ũ k ô n g có đ m mình được ể Để vào mắt. Luôn là làm loại mắt. trên thuyền t các Luôn các lại nhiều lần. nhiều dạng nạ cũng ở phi h các các kỳ ờ thời n ráng con này nghèo. nào? Nào、có. Nhân gia mới sẽ không quan tâm chuyện của ngươi. g Nghe đau đầu. điểm đ sửa ra của tiểu Xem một mới tâm bộ Cái là tới trị chút tạc sẽ có. ư nạ ạ k ỳ lời nói sau đó nạ bị mặt sắc đỏ lên cuốn quýt xoay người nhìn phía đại hải nhãn thần phiêu hốt bất định tựa hồ có hơi phi thường t r ộ t dạ dáng vẻ phải không quan tâm ta tại sao biết cái này sao chỗ dạng nà ả kỳ từng bước từng bước tới gần nam y n é t miệng lên một tà mị tiêu ý nà mị bị nà ả kỳ bước từng bước từng bước lui lại mặt đỏ còn giống cái c ủ hệ mẹ quả táo một dạng ngươi làm cái gì nha thuyền trưởng luôn luôn k ê u ngạo bá đạo nam y giờ này khắc này lại cúi đầu xấu hổ cái này nhưng là một cái không thể thấy nhiều thời điểm nà ả kỳ nhàn nhạt nhìn trước mặt nam y trong lòng đ ố n g nhiên muốn đùa dỡn một chút cả ngày ở phiêu bạc trên biển cũng không có chuyện gì có thể làm trước mắt cái này đại mỹ nữ không phải chính là một cái rất tốt tiêu k h i ế n sao có thể v ớ i lúc đó nạ ạ kỳ bỗng nhiên cảm giác được có một phi thường vật kỳ quái đang nhanh chóng hướng bên này bay tới hắn nhíu mày một cái thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất thuyền trưởng ngươi không muốn cái dạng này để cho người khác thấy được không tốt lắm nếu như ngươi thực sự muốn cùng ta nói chuyện trời đất nói tối muộn ta đi tìm ngươi a nạ mỹ vẫn còn ở túi đầu giống như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như nhỏ giọng nói rằng mà khi nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện nạ ạ kỳ cũng sớm đã không ở tại chỗ thực sự là hơi q u á đáng tại sao có thể cái dạng này nói vừa nói chuyện liền chạy nạ my tức giận đến dậm chân trong lòng có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát nàng thật vất vả bắt được một cơ hội để thuyền trưởng con mắt xem cùng với chính mình kết quả hiện tại còn chưa nói hết nói thuyền trưởng lại biến mất được vô ảnh vô tung trên bầu trời một viên đạn pháo tốc độ cực nhanh đánh phía nạ ạ kỳ thuyền hải tặc nạ ạ kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này một đạo hắc mang hiện lên đạn pháo bị một phân thành hai ở trên bầu trời bạo liệt mở ra to lớn uy lực để chung quanh hải vượt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nạ ạ kỳ mấy chiếc thuyền hải tặc cũng chịu ảnh hưởng tất cả thuyền viên toàn bộ đều chạy tới trên bông thuyền muốn xem nhìn ra cái gì sự tình chuyện gì xảy ra a cả hạ từ bên trong khoang thuyền đi ra vội vàng hỏi không biết a mới vừa nghe dường như có chỗ nào nổ tung chẳng lẽ là có địch nhân chắc là a thuyền trưởng hải tặc người trong thuyền nghị luận ở mỹ cũng không biết chuyện gì xảy ra nạ ả kỳ cũng sớm đã không ở trên thuyền tất cả mọi người ở cuốn quýt thất thố tìm kiếm nạ ả kỳ hạ lạc không cần lo lắng mới vừa thuyền trưởng cùng với ta nạ mỹ đã đi tới hướng về phía sở có người nói rằng phỏng chừng mới vừa đạo kia bạo tạc chính là thuyền trưởng tạo thành thì ra đúng như vậy làm ta sợ muốn chết Ta c ò người t ư ở n rằng ra trên ra chuyện gì đâu. Cái này vừa mới từ nhà hàng nổi biển ngày, chuyện Đúng này cũng không phải là tân nho nhỏ Đông hải ở đâu có nhiều n gì gặp giới. lại làm lại là Cái mới đi vài phải cái phải cái Hải đã đâu. đâu xảy vậy vừa sao có khác. có thể thế h à, từ Một ở vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ. mạnh lực mẽ n đối g ư trên thuyền đều phi thường lạc quan bọn họ tuy là cũng hy vọng thuận buồm xuôi gió nhưng là muốn pháp cùng hiện thực l u ô n là ngược lại khoảng cách nạ ạ kỳ thuyền hải tặc không phải xa địa phương mấy chiếc thuyền hải tặc đang chậm rãi lái về phía trước ở trong đó lớn nhất thuyền hải tặc trên bong thuyền một cái cái mũi đỏ hải tặc đang ở cầm ống n h ọ n không ngừng quan sát xa phương lầm kiên quyết thuyền hải tặc hh hh -h, h phát tải phát tải vừa nhìn liền biết mấy chiếc kia thuyền hải tặc khẳng định có không ít bảo đảm c ù hễ n ấ i mũi t ử hải tặc liệt miệng rộng cười bên trong đôi mắt tràn đầy bảo tàng q u a n mang hắn là đông hải chứ danh hải tặc scobu ghi đã từng ngăn tỉ hệ sở trên thuyền kiến tập sinh đồng dạng cùng hiện tại tứ hoàng một trong xạ có thiên tì vạn lũ quan hệ bất quá hai cá nhân thực lực ngược lại là khác nhau trời vực một cái trở thành trên biển lớn nhất bá chủ tứ hoàn g một trong trên thế giới tất cả hải tặc đều đối tượng ngưỡng mộ một cái khác vẫn sống trở thành một chuyện cười vui ở thực lực yếu nhất trong đông hải là một cái nho nhỏ hải tặc hai người kia cảnh nộ cùng thực lực cũng sớm đã không thể thường ngày mà nói fu thuyền trưởng chúng ta đã phát hiện trước mặt mấy chiếc thuyền hải tặc cũng không có cái gì có thể sợ đ o á n chừng là một cái tân thủ đoàn hải tặc ở sco b u g i phía sau đứng rất rất nhiều thủ hạ những thủ hạ này ăn mặc áo quần lố lăng giống như là gánh siết thú người ở bên trong giống nhau cái cũng khó trách dù sao sco b u g i vốn chính là loại phong cách này coi như là chế tạo ra một cái đoàn hải tặc cũng toàn bộ đều là gánh siết thú cái dáng vẻ kia không tệ a ở đông hải chứa thời gian dài như vậy rốt cuộc đã tới một cuộc làm ăn sco b u g i nhắm lại con mắt bất chi bất g i á c nước mắt chảy xuống hắn hồi tưởng lại từng ấy năm tới nay chính mình tại trong đông hải không có mò được gì thậm chí còn khắp nơi bị người khác đuổi kịp thật sự là hơi quá với v ấ t ức quá mức hào hào đến liền sau đó phi rời bến đều có thể đem hắn tùy tùy tiện tiện đánh no đòn một trận không thể không nói người thuyền trưởng này làm thật sự là có đủ v ấ t ức bất quá cũng may chính mình thủ hạ đều là trung thành và tận tâm điều này làm cho sứ cô bù ghì cũng có đầy đủ tư bản tiếp tục tại nho nhỏ trong đông hải hoành hành ngang ngược có lẽ là bởi vì ở hải tặc trong thế giới nửa đời trước quá mức không may mới có thể ở phía sau nửa cuộc đời bên trong thời cơ đến vận chuyển sở hữu vận khí tốt như vậy thuyền trưởng người t i ể u hạ lệnh a chúng ta nhất định sẽ đem những người đó toàn bộ bắt ngươi về nói không sai a chúng ta bủ ghi đoàn hải tặc khẳng định cũng sẽ dương danh hải ngoại đúng rồi nếu như chúng ta mạnh mẽ sau khi lớn lên lại đi trở lại tân thế giới nhất định có thể trở thành cường đại nhất hải tặc l ạ c quan thủ hạ nhóm lớn tiếng hô to biểu tình phi thường phấn khởi lẩm bẩm dường như đã đem nạ ạ kỳ trở thành dây béo có thể bọn họ đã nhận được sco bù ghi cảm hóa mỗi một người đều trở thành lạc quan nhất nhân chương một trăm ba mươi chín không bằng tán gấu một chút được rồi mấy người bọn ngươi là vậy mới tốt chứ nghe ta mệnh lệnh toàn thể tiến công nghe được phía sau thủ hạ dong dạc lời t h ề sco bù ghi đương nhiên cũng cảm xúc dâng trào hắn hiện tại nhất hy vọng làm được đương nhiên là đem trước mặt chiếc này thuyền hải tặc cho triệt để tiêu diệt nói như vậy thì có thể làm cho chính mình tại trong thủ hạ càng thêm có uy tín t ố t thuyền trưởng đoàn hải tặc bên trong thuyền viên mỗi người đều hưng phấn không thôi đi nhanh lên đến chính mình chiến đấu cương vị bắt đầu hướng nạ ạ kỳ thuyền hải tặc nạ pháo nạ ạ kỳ đứng ở trên bầu trời đem sco bù ghi mọi cử động thu hết vào mắt nhãn lực của hắn vốn là khác hẳn với thường nhân sco bù ghi đoàn hải tặc hiện tại làm cái gì động tác hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở không ngờ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải người này Na ạ kỳ cười cười lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm nói ở trong ấn tượng của hắn sco b u ghi tựa như tên của hắn giống nhau giống như một cái vai hề bất quá chính là bởi vì có người như vậy tồn tại hải tặc thế giới mới có thể như vậy có ý tứ không bằng đi cùng hắn tán gẫu một chút được rồi Na ạ kỳ mỉm cười thân hình lại một lần nữa biến mất ở trên bầu trời mà cả hạ cùng na mi bọn họ cũng đã 173 kinh phát hiện sco b u gỉ đoàn hải tặc có đ ị c h nhân nhanh chuẩn bị n ê n địch cả hạ lớn tiếng hô cho nên ta thuyền viên nhanh chóng đi tới chính mình chiến đấu cương vị mọi người sắc mặt đều vô cùng khẩn trương nạc mỹ đứng ở trên b o n g thuyền c a o mày nhìn cách đó không xa x của bù gỉ đoàn hải tặc trong lòng thật ra thì vẫn là phi thường im lặng nàng ngược lại cũng không phải sợ cái này đoàn hải tặc chủ nếu là bởi vì mới vừa như vậy một chỗ lẫn kết quả cùng chính mình thuyền trưởng giữa giao lưu cứ như vậy cắt đứt vốn đang hy vọng có thể có càng sâu một bước phát triển n ạ mỹ đương nhiên không biết nga ả kỳ cũng sớm đã có một mỹ lệ kiểu thê đang ở đáy biển ngư nhân đ ả o sco bu ghi đứng ở thuyền hải tặc trên b o n g thuyền nhìn càng ngày càng gần mấy chiếc thuyền hải tặc trong lòng cao hứng vô cùng các ngươi đều chuẩn bị xong chưa chúng tiểu nhân hắn lớn tiếng hướng về phía phía sau thủ hạ hô chuẩn bị xong trên thuyền hải tặc mặt mọi người miệng đồng thanh hô bọn họ cũng có chút không thể chờ đợi nếu như đem mấy chiếc kia đoàn hải tặc đánh thành lời nói như vậy khả năng sẽ sưu tầm ra rất nhiều bảo tàng đối với hải tặc mà nói bảo tàng nhất định chính là nhất không cách nào chống c ự đồ n ã pháo scobu g i không chút do dự rơi xuống mệnh lệnh rầm rầm rầm vô số đạn pháo trong nháy mắt ở trên thuyền hải tặc mặt thả ra ngoài mục tiêu nhắm thẳng vào nạ ạ kỳ thuyền hải tặc có thể vừa lúc đó scobu g i chợt phát hiện một đạo thân ảnh chợt lóe lên hắn đều không có xem tinh tường cái kia rốt cuộc là thứ gì liền nghe được trên bầu trời một nói tiếng nổ ở đỉnh đầu của mình nổ tung chuyện gì xảy ra scobu ghi n g n g đầu khẩn trương la lớn trên thuyền mọi người cũng toàn bộ đều dừng lại hành động tiến vào ngăn địch trạng thái bọn họ sợ là có địch nhân xâm l ớ n bất quá đúng là như thế scobu ghi đoàn hải tặc mặt trên bắn đạn pháo vừa mới phóng thích đã bị xóa nít hoàn toàn đánh rớt thậm chí ngay cả đụng chạm lấy nạ ạ kỳ đoàn hải tặc cơ hội cũng không có đạn pháo phóng ra uy lực núi non trung điệp tạo thành từng đạo không khí sóng gõ scobu ghi đoàn hải tặc mấy chiếc thuyền hải tặc ở chấn động kịch liệt bên trong lung la lung lay thậm chí đều cảm giác cũng bị ném đi thuyền trưởng chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a lẽ nào là của chúng ta đạn pháo có chuyện điều này sao có thể tất cả đạn pháo toàn bộ đều là ta thu mua làm sao lại có chuyện đâu ngươi cái tên này bình thường thời điểm vẫn tham tiền nhất định là đem mua đạn dược tiền một mình cho ngầm chiếm hôn đản ta là hạ người như vậy sao ngươi chính là người như vậy bù ghi đoàn hải tặc mặt trên thủ hạ cũng bắt đầu r ù n g beng mọi người cũng không biết là nguyên nhân gì có chút thất kinh bắt đầu tìm khắp nơi riêng mình phiên phức ngươi bờ cờ cờ cờ nhóm vài cái tất cả chớ ồn ào sco bù ghi sắc mặt nghiêm nghị xem cùng với chính mình thủ hạ lớn tiếng hô nghe được thuyền trưởng những lời này những người này cũng toàn bộ đều đàng hoàng rốt cuộc là thứ gì mới vừa rõ ràng là có cái gì trợt lóe lên tuyệt đối không thể nào là đạn dược vấn đề hắn ma sát cùng với chính mình cảm nghiêm túc suy tính vừa lúc đó một thanh âm đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại sco bù ghi phía sau phòng c h ư n g chắc là có người đem những cái này đạn pháo toàn bộ đều cắt ra làm sao có thể sẽ không có người có lực lượng như vậy sco bù ghi dường như còn tưởng rằng đứng ở phía sau chính là mình thủ hạ nhắm con mắt suy tính không nhất định à ở cái này thế giới tàng long hoa hổ có rất nhiều người khả năng thực sự biết làm đến chuyện như vậy phía sau thanh âm tiếp tục hồi đáp thôi đi ở đông hải cái này địa phương mới sẽ không có người như vậy tồn tại ta sco b u g i mới là trong đông hải bá chủ sau khi nói xong sco b u g i mở con mắt dường như cảm thấy có chút không đúng lắm trong ấn tượng trên thuyền dường như dường như không có ai có như vậy đặc biệt thanh âm loại thanh âm này cảm giác phi thường trầm ổ n thêm thờ ơ dường như còn mang theo một tia trêu t ứ c quá để sco b u g i có chút không đoán ra thẳng thắn trực tiếp xoay người kết quả phát hiện tất cả thuyền viên đều rất xa xem cùng với chính mình núp ở một cái an toàn địa phương chỉ có một người đứng ở sco b u g i phía sau chứng kiến cái này nhân loại sau đó sco b u g i lại càng hoảng sợ vội vàng nhảy ra một bước ngươi là ai sco b u g i phi thường cảnh r i á c hỏi tự giới thiệu mình một chút ta chính là mới vừa các ngươi muốn công kích đoàn hải tặc thuyền trưởng na a ki na a ki c ư ờ i cười nói rằng ghê tởm ngươi là thế nào thẩm thấu đến ta trên thuyền hải tặc scobu gỉ sắc mặt phi thường nghiêm trọng rút ra bản thân bên hông lonao nhắm ngay n à a kỳ cái này nhân loại thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại không bằng chúng ta vẫn là khuyến thuyền trưởng trước chạy trốn a lại muốn chạy trốn sao ta tốt không muốn trốn nữa đúng nha mỗi một lần gặp phải cường hạn đối thủ chúng ta thứ nhất cái ý tưởng chính là chạy trốn tiếp tục như vậy sao được nói không sai lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng mệnh một chút chống cự scobu g h thủ hạ từng cái phi thường tức giận sắc mặt cũng biến thành dần dần trở nên kiên nghị bọn họ chuẩn bị cùng na A kỳ làm một trận lớn ta có một cái vô cùng hiếu kỳ ý tưởng không biết ngươi có thể không thể thỏa mãn ta na A kỳ khoe miệng tiếu ý càng ngày càng xán l ạ có thể b ù g h tên hề lại cảm thấy một loại m a u cốt tủng nhiên na A kỳ nụ cười càng nồng nặc hắn loại cảm giác này cũng liền càng mãnh liệt ngươi ngươi đến tột cùng là ai d á m ở bản đại gia phía trên thuyền diếu võ dương ai sco bù ghi lớn tiếng hô dương anh m u ố n vớt tuy nhiên lại căn bản không có muốn công kích gì tứ khí thế phải có mà là công kích là tuyệt đối không thể cái này bù ghi tên hề phong cách chương một trăm bốn mươi cho điểm tiền tổn thất tinh thần đà đà sát sát không tốt lắm không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự nạ ạ kỳ cũng không hề để ý sco bù ghi thái độ hắn người này mãi mãi cũng là hình dáng này tử nếu để cho sco bù ghi trở nên tránh kinh nạ ạ kỳ ngược lại có chút không có thói quen chúng ta đây ngồi xuống tâm sự a nghe được nà ạ kỳ lời nói sco b u ghi tựa hồ có hơi bị mang chạy lệch rồi ngồi xuống chuẩn bị cùng nà ạ kỳ xúc tất nói chuyện lâu sau lưng hải tặc đều đã thấy mắt t r ò n váng đều không minh bạch là tình huống gì thuyền trưởng thuyền trưởng một người trong đó thủ hạ khe khe hô làm sao rồi sco b u ghi n g n g đầu vẻ mặt nghi ngờ hỏi hắn là những cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng là tới công kích chúng ta thuyền hải tặc thủ hạ tiếp tục khe khe nói rằng một mạch đến cái này phút chốc sco b u g i mới phản ứng được thì ra người này là qua đây công kích hôn đ à n ta kém chút bị ngươi cho vòng vào đi người cái tên này dĩ nhiên muốn thừa dịp ta và ngươi nói chuyện phiếm thời điểm công kích chúng ta thuyền hải tặc may mắn ta không có lên làm sco b u g i tăng một tiếng nhảy dựng lên diện mục dữ tợn nói rằng có không các ngươi cái này mấy chiếc phá hải tặc thuyền còn cần công kích sao nạ ạ kỳ thơ ơ không đếm kĩa nói rằng nghe được câu này scobu g i tức thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc lớn tiếng hô tức chết ta rồi để ngươi nhìn ta một chút lợi hại sau khi nói xong thở phì phò vọc tới nạ ả ky đục lỗ nhìn lên cũng biết người này căn bản là cái gì cũng sẽ không thuận tay vung ra mấy đao đã đem scobu g i cho cắt thành thoái phiến bất quá kỳ quái là scobu g i đoàn hải tặc bên trong thuyền viên cũng không có bất kỳ bi thương biểu tình ngược lại chỉ là có chút khẩn trương mà thôi thuyền trưởng ngươi không sao chứ người này có điểm lợi hại a chúng ta hay là đi mau đi thuyền trưởng những thứ này đoàn hải t ậ c nhân phỏng chừng không dễ chọc scobu g i thủ hạ đều ở đây dồn dập khuyên nạ ạ kỳ nhìn trước mặt đã rời ra phá toái scobu g i dường như cũng không có bất kỳ huyết kế hắn đích xác là dùng bật sổ sổ cụ nhưng là cái này lại làm cho nạ ạ kỳ càng hiếu kỳ hơn bật sổ sổ cụ dĩ nhiên thực sự đối với hắn vô hiệu scobu g i ở trước mắt bao người chậm rãi phục hồi như cũ nguyên lai thân thể đây chính là hắn năng lực sớm ở luyện tập sinh thời điểm sco bù ghi đã bị x ả gài bẫy bị ép ăn tứ phân ngũ liệt quả thực từ đó về sau bất luận cái gì đao đúa phòng thái phách đối với sco bù ghi mà nói đều là không có bất kỳ hiệu quả hắn đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ thành nguyên lai trạng thái cái này quả thực nhìn đích sắc là phi thường biến thái bất kỳ một cái nào người cường đại có cái này quả thực vậy ý nghĩa bất tử tri thân không luận chiến đấu bao lâu cũng không thể bại bởi đối phương có ở score bù ghi vận dụng phía dưới dĩ nhiên trở thành gánh xiết thú chiêu bài có thời điểm hắn vì lấy lòng khán giả thậm chí đem chính mình bổ làm hai còn có thời điểm chính mình nửa người trên ở trên bầu trời chuyền phi cầu nửa người dưới liền lưu trên mặt đất đ ă n g đơn luân xe đạp ở trong đông hải khắp nơi đi bán nghệ hải tặc làm đến rồi loại tình trạng này cũng thực sự là quá mất mặt hôn đ à n ngươi đây là ý gì ngươi là muốn giết ta sao scobu ghi khi cấp bại phôi nhìn n a a kỳ lớn tiếng chất vấn ta nói là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút mà thôi chẳng qua là ngươi thái hướng di chuyển n a a kỳ nhung vai làm bộ một bộ phi thường dáng vẻ vô tội ngươi cái tên này thật là tức chết người quên đi bản đại gia đại nhân có đại lượng sẽ tha các ngươi một lần được rồi scobu ghi trong lòng đặc biệt không nói trước mắt người này đánh cũng đánh không lại nói như vậy nói không lại thật là có chút khiến người ta quá nghẹn phát hỏa không bằng trực tiếp vừa đi tốt c h ờ một chút nạ ạ kỳ đứng tại chỗ cười nhìn sco bù ghi ngươi còn muốn làm gì sco bù ghi sắc mặt tựa hồ có hơi nghiêm trọng mới vừa nạ ạ kỳ đao pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ở cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc mặt có thể cũng chỉ có hắn biết dù sao hắn chính là đã từng ngắn tỉ hệ sở trên thuyền kiến tập sinh thậm chí cùng d â u trắng cũng làm qua cái gặp qua sóng to gió lớn tự nhiên biết nạ ạ kỳ kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại người giống vậy xuất hiện tại đông hải đã để s c o bù ghi trong lòng nhấc lên kinh đào h ả i lãng chỉ bất quá chính mình làm thuyền trưởng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài chút nào sợ hãi nếu không thủ hạ chính là thuyền viên phòng trừng cũng sẽ đưa tới khủng hoảng lớn cứ đi như thế sao không nên bồi thường một ít tiền tổn thất tinh thần nạ ả kỳ khoe miệng tiếu ý phi thường sán lạ h ò a ái nhìn s c o bù ghi nói rằng ngươi là qua đây khôi hài sao con tiên tổn thất tinh thần phải thương chắc cũng là ngươi thường cho ta mới vừa ngươi đem ta chặt thành v à i phiến còn chưa đủ sao sco bugi tức giận đến nổi trận lôi đình dầm chân nói rằng nếu không phải là thực lực không đủ hắn đã sớm đem tên trước mắt này quần đầu một trận đây là hai việc khác nhau nhi mới vừa ta chẳng qua là làm một lần t h ử nghiệm cái này cùng ngươi công kích ta đoàn hải tặc có bản lãnh này rất bất đồng na a ki lắc đầu nói thật có cái gì bất đồng không phải đều là ở công kích sao sco bugi có chút hồn hẹn căn bản cũng không muốn lại để ý tới nạ ạ kỳ mới vừa ngươi công kích ta thuyền hải tặc là ta ngăn trở ngươi tiến công cái này lúc đầu chính là ngươi không đúng mà phía trước làm thực nghiệm chẳng qua là hữu hảo tính chất luật bản cũng không có bất kỳ để ý không nạ ạ kỳ nói không chê vào đâu được thậm chí để s của bù ghi trên thuyền hải tặc thủ hạ đều rối rít gật đầu hắn nói quả nhiên phi thường có đạo lý tuy là ta không hiểu hắn là nói cái gì nhưng là luôn cảm giác người nói nhiều luôn là có đạo lý người nói không sai quả nhiên vẫn là chúng ta sai lầm rồi sao những người này bị nạ ạ ký buổi nói chuyện nói xong hoa mắt chóng mặt thậm chí đều có chút cảm thấy là mình thực sự sai rồi còn có một vài người đều đã mò xuống túi tiền chuẩn bị bỏ tiền bồi thường cho nạ ạ ký các ngươi đám này ngu ngốc lao tử nuôi các ngươi là cho các ngươi khắp nơi làm cho đưa tiền rồi sao chúng ta là hải tặc không phải nhà tử thiện sau khi thấy một màn này sco b u ghi rốt cuộc không nhịn được đối với cùng với chính mình thủ hạ chửi ầm lên không dám mắng nạ ạ kỳ chẳng lẽ còn không dám mắng chính mình thủ hạ sao những thủ hạ kia bị sco bù ghi mắng cầu huyết lâm đầu từng cái cũng túi đầu chầm mặc im lặng nói không sai hải tặc đương nhiên phải có hải tặc thái độ nạ ạ kỳ cổ lại trường tiếp tục nói rằng nếu nói như vậy tiền tổn thất tinh thần thì có một mình ngươi tới bồi thường a n g ư ơ i thủ hạ cũng không cần dựa vào cái gì chúng ta hẳn là mỗi người đều muốn chia đều khoản này chi phí dựa vào cái gì chỉ có một mình ta ra sco b u g i đầu góc giường như còn không có quẹo góc nhi dĩ nhiên đã t h ẩ m chấp nhận phải thường cho nạ ạ kỳ tiền tổn thất tinh thần truyền thật thuyền trưởng lẽ nào chúng ta thật muốn thường cho hắn tiền tổn thất tinh thần một người trong đó thủ hạ thận trọng đi tới sco b u g i trước mặt t i ê n tĩnh nói rằng tịch chương một trăm bốn mươi mốt sco b u g i bí mật nghe thủ hạ những lời này sco b u g i có chút n gây người hôn đ à n ghê tởm ta kém chút bị hắn mang chạy l ệ rồi scobu ghi tức giận đến dậm chân nắm chặt bàn tay hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy nhân dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng giống như nạ ạ kỳ cường đại như vậy người không phải bình thường đều cao vô cùng lạnh sao mà trước mặt người này không chỉ là một lưu manh hơn nữa vô liêm sỉ thật sự là hơi q u á đáng làm sao không muốn sao nạ ạ kỳ c ư ờ i lạnh một tiếng một c ô lăng l i ệ t sát khí bạo rung ra scobu gỉ cùng hắn thủ hạ cảm nhận được này cổ sát khí sau đó đều không khỏi lạnh run cái này rốt cuộc là người nào a thật sự là thật là đáng sợ đông hải tại sao phải có nhân vật như vậy thuyền trường hai m ộ t bảy chúng ta có thể hay không bị hắn giết rơi a có mấy cái thủ hạ lẫn nhau ôm đều nhanh m u ố n khóc lên có gì phải sợ các ngươi những người này luôn là cái dạng này trông khá được mà không dùng được xem thật kỹ một chút bản đại gia là làm sao làm a scobu ghi vô cùng khinh thường xem cùng với chính mình thủ hạ ngẩng đầu mà bước tiêu sái đến n à ả kỳ trước mặt tất cả thuyền viên đều phi thường sùng bái xem cùng với chính mình thuyền trưởng bọn họ tin tưởng scobu ghi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất vậy mới tốt chứ thuyền trưởng ta đã nói rồi thuyền trưởng của chúng ta mãi mãi cũng là giỏi nhất lúc này đây xem như được cứu rồi thuyền trưởng muốn phát huy thực lực chân chính ha ha ha ngươi sẽ t r ở chết đi nếu như bây giờ muốn chạy trốn còn kịp scobu g i thủ hạ ở phía sau lớn tiếng hoan hô mới vừa sợ hãi bầu không khí quét một cái sạch a chuẩn bị muốn kiên cường một lần sau nạ a ki nhìn scobu g i khoe miệng lộ ra một ngoạn vị tiêu ý hắn vẫn thật không nghĩ tới người này vậy mà lại có dũng khí như vậy cái này cùng nguyên tắc bên trong nhân sinh a hoàn toàn không hợp nha scobu g i vẻ mặt nghiêm túc đi tới nạ a ki trước mặt giống như một cái anh hùng giống nhau khiến người không tưởng được một màn xảy ra chỉ nghe được phát thông một tiếng sco b u ghi trực tiếp quỳ trên mặt đất la lớn xin lỗi chúng ta không có tiền trên thuyền hải tặc mặt một mảnh lặng ngắt như tờ hết thầy thủy hạ đều sợ ngây người bọn họ trợn m ắ t hốc mồm xem cùng với chính mình thuyền trưởng không biết nên dùng dạng gì biểu tình còn có một vài người mới vừa nụ cười còn cứng ở trên mặt vẽ mặt thực sự tới quá đột ngột ngay cả nạ ạ kỳ cũng có chút ngây người tình huống gì đây là quả nhiên quả nhiên chúng ta vẫn là không được sao ồ、oh, ồ thuyền trưởng đã tận lực hắn vì chúng ta bỏ qua tôn nghiêm của mình thật sự là quá vĩ đại như vậy thuyền trưởng chẳng lẽ không đáng giá chúng ta với hắn cả đời sao thuyền trưởng ngươi là vậy mới tốt chứ không thể không nói sco b u g i thủ hạ đều cực độ lạc quan thậm chí cũng bắt đầu nỗ lực giảng giải chính mình đến cuối cùng liền sco b u g i b u ô n g tha tôn nghiêm hành vi đều được lượng giải thậm chí còn càng thêm cảm động thật là sống lâu thấy na ạ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu mời đại nhân để cho chúng ta một mạng chúng ta mấy năm nay ở trong đông hải kỳ thực cũng không còn mỏ được vật gì vậy một mực trên biển phiêu lưu thậm chí còn đi từng cái trong thôn đầu đường làm siếc có thể coi là đúng như vậy chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền thật sự là xin lỗi scobu ghi lệ rơi đầy mặt nhắm con mắt khổ khổ cầu khẩn nói xem bộ dáng kia của hắn quả thực sẽ không giống như là hải tặc hơn nữa còn là nạn dân ngươi nói như thế nào coi như là một cái nổi danh hải tặc làm sao lẫn vào thảm như vậy nếu để cho ngươi chết đi thuyền trường biết phòng chừng tức giận đều có thể sống lại nạ ạ kỳ thở dài có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sco bù ghi làm đã từng văn tỉ hệ sở trên thuyền luyện tập sinh thực lực và thiên phú hẳn là cũng không yếu mới đúng cùng hắn đồng kỳ x a nhân gia đều đã trở thành tứ hoàng một trong hàng này bây giờ còn đang trong đông hải đầu đường làm s i ế p người so với người thật là tức chết người nghe được nạ ạ kỳ lời nói sco bù g i có chút khiếp sợ hắn bỗng nhiên ngầm đầu vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi làm sao ngươi biết thuyền trưởng của ta sco bù ghì phía sau thủ hạ cũng đều là hai mặt nhìn nhau bọn họ không hiểu rõ lắm thuyền trưởng đi qua cũng không quá đỏ dịn kiên quyết theo như lời nói là có ý gì u i thiên kia mới vừa nói là ý gì a thuyền trưởng của chúng ta chẳng lẽ còn có thuyền trưởng sao thuyền trưởng thuyền trưởng ta có chút hôn mê các ngươi ai có thể giải thích một chút cái kia ai biết được bất quá xem chúng ta thuyền trưởng phản ứng người kia phải nói được rồi a không thể nào đâu thuyền trưởng của chúng ta chẳng lẽ còn có thuyền trưởng những thủ hạ kia đều có một ít đầu vóc c h o n g váng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra ta không chỉ có biết thuyền của ngươi trưởng là hoan tỷ hệ sở dô dơ còn biết ngươi ở đây trên chiếc thuyền kia đồng bạn bây giờ là tứ hoàng một trong xạ na ạ kỳ tiếp tục thản nhiên nói những lời này sau khi nói ra sco bù ghi hết t h ầ thủ hạ đều không bình tĩnh bọn họ nhãn thần điên cùng nhìn thuyền trưởng quả thực không dám tin tưởng lỗ thai của mình thuyền trưởng cái tên kia nói là sự thật sao ông trời của ta a điều này sao có thể chứ thuyền trưởng của chúng ta dĩ nhiên là hoàn tỷ hệ sờ ở trên thuyền viên nhưng lại cùng tứ hoàng s ạ là đồng bạn ta có phải là đang nằm mơ hay không lẽ nào chúng ta cũng là trong truyền thuyết tẩn dấu cao thủ sao ta liền biết thuyền trưởng của chúng ta khẳng định không phải người bình thường hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao ha ha ha xem ra kế tiếp tứ hoàng cũng là trong tầm tay thuyền trưởng để cho chúng ta đi trước tân thế giới làm hắn long trời lỡ đất ta sco bù g i thủ hạ bắt đầu mê chi tự tin thậm chí đều có chút huyễn tưởng lên làm tứ hoàng phía sau mộng đẹp các ngươi tất cả im miệng cho ta sco bù g i bỗng nhiên hiếm thấy kích động lớn tiếng gầm hét lên ta mới chỉ có không phải là cái gì xạ đồng bạn hắn cái tên kia tại sao có thể cùng bản đại gia đánh đồng hắn dáng vẻ kích động nổi gân xanh quả thực tựa như một con sắp gầm thét láo hổ giống nhau xem ra hắn đối với xạ có cực đại thành kiến làm sao một sáu ngươi vẫn còn ở lưu ý phía trước hắn đem ngươi bày ăn trái ác quỷ nạ ạ kỳ thấy như vậy một màn đương nhiên biết bởi vì sao xạ cái tên kia nếu như không phải là lời của hắn ta hiện tại không biết sẽ tìm được bao nhiêu đáy biển bảo tàng scobu ghi nắm chặt bàn tay nhắm con mắt để lại đau khổ nước mắt ta không phải minh bạch là ngươi trái ác quỷ cường đại như vậy vì sao ngươi sẽ không hảo hảo để thăng một ít thực lực đâu na ạ kỳ kỳ thực vô cùng hiếu kỳ dù sao s của bù ghi thực lực thật là một cái bí ẩn hắn có thể tùy ý bại bởi một cái tam lưu hải tặc cũng có thể cùng xạ cùng nhau ở hắn tỉ hệ sở trên thuyền lẫn vào phong sinh thủy khởi đó cũng không phải là một người bình thường thuyền hải tặc dô dơ mỗi ngày phải đối mặt chiến đấu sao mà hiểm ác đáng sợ được bao nhiêu thực lực không đủ thuyền viên chết ở trong b i ể n rộng Trước xin cho ta chứng kiến cái này thế giới cải biến sco bu ghì dĩ nhiên tại nhiều như vậy kinh tâm động phách trong chiến đấu còn sống sót nếu như không có một chút thực lực lời nói tuyệt đối làm không được cho nên nạ ạ kỳ trong lòng cũng tốt tâm lý cũng rất tò mò người này rốt cuộc là thực xướng đ ố c hay là đang giả ngây giả dại hai anh ngươi biết cái gì ta nhưng là chính mắt thấy được quá thuyền trưởng hạ tràng trở thành văn tỷ hệ sở thì thế nào đâu còn chưa phải là bị hải quân bắt sau khi đến lên phạt đài nếu như trở thành người mạnh nhất kết cục chính là cái này dáng vẻ ta đây tình nguyện cả đời là một cái sco được rồi sco bu ghi lớn tiếng giống giận giống như là muốn đem chính mình trong lòng kiềm nén toàn bộ thả ra ngoài thuyền trưởng không ngờ tới thuyền trưởng trong lòng lại có như vậy bí mật ta còn tưởng rằng thuyền trưởng vẫn luôn là cái người không có tim không có phổi hơn nữa còn có chút ngu đần xem ra chúng ta trách o a n thuyền trưởng thì ra thuyền trưởng dĩ nhiên là một cái như thế có nội hằng người sco b u g i thủ hạ đều có chút khóc không thành tiếng căn chặt hàm răng không cho nước mắt ngã xuống thì ra ngươi là bởi vì rô rơ chết mới chỉ có biến thành cái bộ dáng này na ạ kỳ gật đầu rốt cuộc minh bạch vì sao sco b u g i sẽ kém có như vậy năm đó hoan tỷ hệ sở rô rơ chết cho mười hai những thứ này thuyền viên đã kích rất lớn ngoại trừ xạ hy vọng kế thừa hoan tỷ hệ sở ý c h i ở ngoài người khác tựa hồ cũng sinh lòng tuyệt vọng nằm ở nửa thoái ẩn trạng thái nói thí dụ như ở đông hải tham sống sợ chết s k o b u g i lại nói thí dụ như ở x ã ba ảo đỉ đảo cả ngày uống rượu nói chuyện trời đất minh vương d à y ối những người này đều bởi vì d ô d ơ chết biến thành vĩnh viễn truyền thuyết nạ ả kỳ đứng lên chậm rãi xoay người chuẩn bị ly khai chiếc này thuyền hải tặc có chút thất lạc s k o b u g i n g n g đầu nhìn nạ ả kỳ càng lúc càng xa bóng lưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút uy ngươi cứ đi như thế sao hắn lớn tiếng hô nếu không đâu lẽ nào ở lại chỗ này cùng các ngươi cùng nhau ăn no chờ chết sao nạ ạ kỳ d ừ n g bước lại quay đầu mặt không thay đổi nói rằng ta biết ngươi là một cái rất mạnh người scobu ghi dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc thái độ tiếp tục nói rằng người giống như ngươi sẽ cải biến toàn bộ thế giới nếu như nếu như ngươi không ngại để bản đại gia giúp ngươi cùng nhau cải biến cái này thế giới a những lời này để trên thuyền tất cả mọi người chấn kinh rồi scobu ghi không phải chưa bao giờ gặp cường đại đoàn hải tặc ở đối mặt sinh tử tuyển trạch thời điểm hắn đều xưa nay sẽ không suy nghĩ gia nhập vào người khác dưới trướng cho dù chết cũng muốn tự do cái này bù ghi tên hề tuyển trạch thậm chí trước đây liền tứ hoàng xà mời sco b u g i đều kiên quyết cự t u y ể n bây giờ lại chủ động muốn gia nhập vào một cái khác đoàn hải tặc làm sao có thể không cho người khác khiếp sợ đâu a những lời này ta còn thực sự là không nghĩ tới nạ ạ kỳ đem cả người lộn lại nhìn thẳng sco b u g i hắn muốn nhìn một chút tên trước mắt này nói rốt cuộc là thật hay là giả muốn thu phục scobu g i chắc là cái này cái trên thế giới tương đối khó khăn chuyện vô luận hải tặc vẫn là hải quân vô luận scobu g i bị người khác truy sát bao nhiêu lần hắn đều tuyệt sẽ không khuất phục ở dưới chân của người khác nhưng bây giờ dĩ nhiên chủ động qua đây tìm nơi nương tựa chính mình thật sự là có chút không tưởng được ta muốn nhìn một chút có thể cải biến cái này thế giới lực lượng scobu g i lớn tiếng hô lẽ nào xạ không có lực lượng như vậy sao hắn chính là tứ hoàng nạ ạ kỳ nhún nhún b a i phi thường bình tĩnh hỏi tuy là ở trong mắt hắn tứ hoàng căn bản chẳng đáng là gì hắn chính là giỏi hơn tứ hoàng trên một đế toàn bộ tân thế giới hắn muốn đi đâu thì đi đó xa scobu ghi n ở nụ cười khoe miệng tiếu ý có chút trêu tức tiếp tục nói rằng hắn không thể thực lực của hắn xa xa không đạt được cải biến cái này thế giới trình độ hoàn toàn chính xác xa mặc dù là tứ hoàng một trong nhưng cũng không có giỏi hơn mọi người trên năng lực bên trong nguyên tắc mặt trên đỉnh chiến tranh xạ tả hữu bút đầu lại vẫn là không có ngăn cản cái này chàng chiến tranh phát sinh hắn nhiều nhất chỉ là một thôi động bánh răng vận mệnh mà thôi muốn làm vận mạng t r ư ở n g không giả thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh xem ra ngươi xem nhân hay là rất chuẩn nạ ạ kỳ đối với s ứ cổ bủ ghi bỗng nhiên hứng thú nếu như trên thuyền có một người như vậy có thể hay không vận khí của mình cũng sẽ nhộn nhịp phải biết rằng scobu ghi nhưng là một cái vận khí giá trị siêu cao nhân nếu có hắn ở đây có thể thật đúng là có không tưởng tượng nổi thu hoạch scobu ghi quỵ trên mặt đất cắn răng lớn tiếng nói rằng xin cho ta tới nhân chứng cái này kỳ tích nhân chứng toàn bộ thế giới thay đổi huy hoàng thuyền trưởng thật không nghĩ tới thuyền trưởng của chúng ta dĩ nhiên có trí khí như vậy nếu thuyền trưởng đều như vậy chúng ta đây còn đứng ngây đó làm gì nói không sai lên đi scobu ghi hết t h ầ thủ hạ tất cả đều dồn dập chạy tới phát thông một tiếng đồng loạt quỵ trên mặt đất tất cả mọi người nhãn thần chân thành nhìn nạ a ki trong ánh mắt kia ý tứ chính là muốn cho nạ a ki thu lưu bọn họ nạ a ki n g n g đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời trên bầu trời còn có mấy con hải âu đang ở nhàn nhã bay lượn ở cái này cái trên thế giới từng cái hải tặc không phải đều là giống như hải âu sao đã như vậy không bằng làm một ít chuyện có ý nghĩa vậy được rồi ta đáp ứng các ngươi cho các ngươi gia nhập vào ta đoàn hải tặc na ạ kỳ gật đầu nhẹ giọng nói hắn đã đáp ứng hắn đã đáp ứng h ả o a cái này nhân loại có thể so với thuyền trưởng của chúng ta khá o phổ sinh ra hhh lúc này đây chúng ta cần phải đại triển thần uy một trăm tám mươi ba cùng nhau tràn ngập nhiệt tình lên đi tất cả thuyền viên đều kích động đến nhảy cấm hoan hô scobu ghi lại khôi phục được thần thái ngày xưa khoe miệng cười đáp ý hai anh ta liền biết bản đại gia muốn nhờ khẳng định có thể đáp ứng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói đương nhiên những lời này tuyệt đối không có khả năng để na ạ kỳ nghe được bất quá hắn không biết là na ạ kỳ thính lực viễn siêu với người bên ngoài scobu ghi mỗi một câu na ạ kỳ đều nghe chân chân thiết thiết bất quá na ạ kỳ cũng không muốn muốn theo đuổi cứu những thứ đồ này scobu ghi vốn chính là một cái khôi hài tồn tại nếu như cùng người như vậy tính toán xét nét nói đó thật là quá không có ý nghĩa được rồi sự tình đã kết thúc toàn thể trở về địa điểm xuất phát ta n a ạ kỳ nhẹ giọng đối với sco bù ghi cùng hắn thủ hạ nói rằng tuân mệnh thuyền trưởng mọi người ở sco bù ghi dưới sự dẫn dắt cung kính hướng n a ạ kỳ chào một cái miệng đồng thanh la lớn cứ như vậy n a ạ kỳ mang theo sco bù ghi mấy chiếc thuyền hải tặc hạo hạo đáng đáng tới gần cả hạ cùng n a m i bọn họ mà bây giờ cả hạ cùng n a m i còn căn bản không hiểu rõ tình huống gì bọn họ chỉ là chứng kiến cách đó không xa thuyền hải tặc dường như đã ngừng lại nạ mỹ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không biết thuyền trưởng có phải hay không ở cái kia trên thuyền hải tập mặt c một trăm bốn mươi b thất kinh nà mỹ thế nào xem tinh tường trước kia trên thuyền hải tập mặt tình huống sao nạ mỹ đứng trên b o n g thuyền mắt thấy viết vương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng ở bên cạnh nàng c á hạ cầm ống nhỏm đang khẩn trương quan sát bốn phía nhưng khi hắn quan sát một hồi thời điểm sắc mặt bỗng nhiên nổi lên biến hóa lớn trở nên phi thường xấu xí uy ngươi làm sao rồi chứng kiến cả hạ biểu tình nạ mị trong lòng cũng có chút khẩn trương hiện tại thuyền trưởng không ở trên thuyền mới để cho nàng chân chính minh bạch liền dựa vào bọn họ những người này căn bản cái gì cũng không phải thậm chí ngay cả toàn bộ đông hải đều xem như là vi bất túc đạo đoàn hải tặc toàn bộ đều là bởi vì nạ ạ k ỳ tồn tại mới để cho bọn họ có thể ở đông hải hoành h à ngang ngược căn bản cũng không sợ bất kỳ chắc trở chiếc kia thuyền hải tặc chiếc kia thuyền hải tặc đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta cả hạ vương ống nhỏm khẩn trương hướng về phía nạ m ì nói rằng người nói cái gì người mau nhìn chiếc kia thuyền hải tặc đang ở tốc độ rất nhanh hướng chúng ta tới gần cả hạ chỉ vào cách đó không xa điểm đen vẻ mặt ngưng trọng chính hắn vốn chính là một cái phi thường thông thường hải tặc căn bản cũng không có đặc biệt thực lực cương đại thuyền trưởng nếu như không có ở đây chỉ bằng hắn tới bảo vệ những t h ứ này thuyền viên căn bản là không thực tế lúc này nạ ạ kỳ trên thuyền hải t ặ c mặt cũng đã hoảng sợ là m một đoàn tất cả thuyền viên đều không biết làm sao đối mặt nguy hiểm thời điểm bọn họ những người này cũng không có chịu qua hệ thống huấn luyện cũng không có đặc biệt nhiều kinh nghiệm càng đúng như vậy thời điểm càng là sẽ thất kinh l a n h tĩnh chúng ta phải tĩnh táo n ạ n bị thanh e m rất lớn nỗ lực muốn để người trên thuyền tỉnh táo lại có thể chỉ là nàng một người nỗ lực căn bản là không có cách để những người khác hoàn toàn lãnh tĩnh ngươi để cho chúng ta làm sao lãnh tĩnh thuyền trưởng có phải hay không bị bọn họ giết chết không thể nào cái này đoàn hải tặc người ở bên trong vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy song phỏng chừng chúng ta cũng đều phải chết hết ta còn không muốn chết ô ô ô phần lớn thuyền viên cũng bắt đầu miên man suy nghĩ đối mặt sinh tử quan đầu thời điểm tuyệt đại bộ phân nhân phản ứng cũng đều là cái dạng này chuyện gì xảy ra ạt lòng lúc đầu ở bên trong khoang thuyền vội vàng tu bổ đồ đạc nghe được rối loạn sau đó cũng nhanh lên chạy tới chứng kiến ạt lòng sau đó nạm mỹ nhất thời trước mắt một sáng vội vàng đem hắn kéo qua hỏi ngươi xem trước kia thuyền hải tặc ngươi có biết hay không trên thuyền c ờ nàng chỉ vào cách đó không xa s c o r bù ghi đoàn hải tặc nói rằng ạt l ò n g cầm lấy ống nhỏm xem xét cẩn thận lấy s c o r bù ghi đoàn hải tặc kết quả mờ mịt lắc đầu nói rằng không có ý tứ ta dường như cũng chưa từng thấy qua ngươi ở đây đông hải thời gian dài như vậy tại sao không có gặp qua cả hạ cũng hiểu được phi thường buồn b ự c bất kể nói thế nào ạt l ò n g trước kia cũng là ở đông hải đệ nhất đại hải tặc trong đoàn ngốc quá nhân làm sao cảm giác cái gì cũng chưa từng thấy tựa như rất xin lỗi phía trước ở thuyền hải tặc bên trong ta chẳng qua là một cái phi thường vi bất túc đạo người bình thường thời điểm cũng đều là ở bên trong khoang thuyền công tác căn bản cũng không có cơ hội sở hữu chiến đấu tư cách ạt lòng túi đầu phi thường xấu hổ nói rằng đúng là như thế ở rất nhiều trên thuyền hải tặc mặt từng cái chức vị đều cũng có phân công có chuyên môn chiến đấu chiến đấu viên cũng có pháo binh còn có kiếm sĩ giống như phía trước cờ ý s t năm nghìn nhân đại hải tập đoàn chiến đấu viên nhất định là vô số kể át l ò n g thực lực p h ò n g trừng cũng chỉ có thể làm cái thợ sửa chữa các loại được rồi nếu nói như vậy chúng ta cũng không có cách nào c ả hạ ngươi nhanh lên sở chỉ huy coi thuyền viên chuẩn bị ninh địch nạ h m y quyết định thật nhanh quyết định đang không có nạ ạ kỳ tình tình huống bên dưới cùng c h i ế c kia thuyền hải tặc liều mạng nạ h m y ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nếu như chúng ta muốn cùng bọn họ chiến đấu chúng ta không phải nhất định sẽ thắng c ả hạ có chút cho dạ dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên đang không c ó thuyền trưởng tỉnh tình huống bên dưới đối mặt một mình chiến đấu không quản được nhiều như vậy thuyền trưởng vẫn chưa về bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải thủ vưng xuống phía dưới n ạ mỹ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bên trong đôi mắt lúc này toàn bộ đều là ánh mắt kiên nghị xem ra nàng là quyết định n ạ mỹ tiểu thư thỉnh cho phép ta cùng ngươi chiến đấu với nhau a ạt lòng nắm chặt nắm tay một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dạng hắn đi tới nơi này chiến thuyền thuyền hải tặc chính là muốn trở nên cùng trước đây không giống mới trở nên càng mạnh mẽ hơn đây mới là ạt l ò n g kết quả mong muốn đương nhiên là có thể thêm một người là hơn một phần lực lượng nam mi cười gật đầu ta hiểu được ta lập tức sở chỉ huy co thuyền viên chuẩn bị chiến đấu cả hạ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm sau khi nói xong liền lập tức quay đầu bắt đầu chỉ huy thuyền viên không có quá chốc lát trên thuyền tất cả mọi người đã tiến vào vị trí chiến đấu mỗi người đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc bọn họ trong lòng đều là thất thượng bát hạ lúc này đây không có thuyền trưởng ở bọn họ liền muốn một mình đối mặt tất cả nguy hiểm giờ này k h ắ c này na ả kỷ trên thuyền mọi người mới hiểu được thì ra thuyền trưởng tồn tại đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu lớn ý nghĩa vừa lúc đó skobu ghi đoàn hải tặc đã cách na mỹ bọn họ càng ngày càng gần ép u chuẩn bị xong na mỹ đứng ở trên bong thuyền phục vụ lâm thời chỉ huy viên thân phận ở bên cạnh nàng c á hạ đang ở thao túng một môn đại pháo mọi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng lúc này đây tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy nếu không gặp phải nhưng chỉ có tử vong nhìn bù ghi đoàn hải tặc càng ngày càng gần nàng bị sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng nàng chậm rãi giơ tay phải lên nhìn chằm c h ặ m sức cổ bù ghi đoàn hải tặc nói rằng chuẩn bị chờ một chút vừa lúc đó át lòng bỗng nhiên lớn tiếng têu một câu nạp mi lúc đầu đều đã chuẩn bị mở pháo cả hạ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa có thể át lòng đ ô n g nhiên kêu câu này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình nhanh lên ngừng lại át lòng không nên quay rầy ta ta đang ở chuẩn bị tiến công đâu hiểu rõ nạp mi có chút bất mãn nói rằng nạp mi tiểu thư ngươi xem một chút c h i ế c kia thuyền hải tặc trên bong thuyền có phải hay không có một bóng người quen thuộc át lòng bất chấp giải thích chỉ vào b ù ghi đoàn hải tặc nói rằng thân ảnh quen thuộc làm sao có thể chiếc kia trên thuyền hải tặc mặt cũng không có chúng ta người a cả hạ có chút buồn b ự c hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mặt chiếc kia thuyền hải tặc làm sao có thể có người của bọn họ tồn tại cầm ống nhòm tới n ạ n b m hướng về phía bên người cả hạ nói rằng cầm lấy ống nhòm sau đó nàng rốt cuộc xem tinh tưởng b ù ghi đoàn hải tặc mặt trên hát l ò n g nói thân ảnh quen thuộc kia rốt cuộc là người nào là thuyền trưởng n ạ n b m mừng rỡ vạn phần la lớn người nói cái gì thân cả hạ cũng sắp đại pháo ném một bên chạy tới ngươi mau nhìn a thực sự là thuyền trưởng của chúng ta nạ b u bật bật nhảy nhảy đem ống nhòm đưa cho bên người cả hạ chương một trăm bốn mươi bốn sco bù ghi áp chụp biểu diễn nạ ạ kỳ đoàn hải tặc bên trong mọi người toàn bộ đều chạy tới trên b o n g thuyền d â m d ạ p c h ẳ n g chịt một mảng lớn tất cả mọi người ở xác nhận bù ghi đoàn hải tặc ở trên người kia rốt cuộc là có phải hay không thuyền trưởng thật là thuyền trưởng ông trời của ta a hắn tại sao sẽ ở trước kia trên thuyền hải tặc mặt quản hắn nhiều như vậy chứ phòng trưng thuyền trưởng của chúng ta có cái gì mới dự định a trước kia thuyền hải tặc đến cùng là chuyện gì xảy ra thật kỳ quái a chờ thuyền trưởng sau khi trở về chúng ta hỏi một câu không phải rõ ràng sao mọi người đều đang sôi nổi nghị luận không biết nạ ạ kỳ tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại cái kia địa phương cả hạ cùng nạ mì hai người cũng là có chút kinh ngạc bọn họ trong lòng tràn đầy nghi hoặc duy có ạt lòng giống như là hiểu cái gì tựa như khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường bú ghi đoàn hải tặc na ạ k ỳ ngồi trên bong thuyền t hưởng thụ từ từ thổi tới gió thổi trên biển phi thường thích ý ở bên cạnh hắn sco bù ghi không nhúc nhích đứng trên mặt vẫn là rất khẩn trương ta nói bù ghi ngươi không cần phải cái dạng này về sau tất cả mọi người 697 là người một nhà thả l ò n g một ít na ạ k ỳ nhìn bên cạnh không nhúc nhích sco bù ghi vừa cười vừa nói h o i anh b ả n đại gia muốn cho những người đó nhìn một cái ta cũng là rất lợi hại nếu không vừa mới lên thuyền liền cho ta sắc mặt xem vậy thật là nguy scobu g i có chút khinh thường nói xem ra ngươi vẫn là rất có kinh nghiệm a năm đó ở trên thuyền hải t ạ c mặt chắc là không ít chịu đến giáo dục a na ạ kỳ vẻ mặt cười đều nhìn scobu g i đó là dĩ nhiên năm đó thuyền hải t ạ c scobu g i gật đầu chuẩn bị muốn đi nói qua đi chuyện cũ kết quả bỗng nhiên phản ứng kịp trừng mắt con mắt nói rằng người nào ai nói ta chịu đến giáo dục nói cho ngươi b i ế ta t ta ở ban đầu dô dơ thuyền trưởng nơi đó bị đãi ngộ cũng đều là cao nhất những lời này vừa nghe chính là đang nói láo bất quá nạ ạ kỳ cũng không thể gọi là lúc đầu sco bù ghi chính là một cái việc vui tuy tiện tán gẫu một chút trêu chọc một chút vui là đủ rồi hai cái người nói chuyện võ thuật thuyền hải tặc đã từ từ tới gần cả hạ đám người thuyền trưởng ngươi đã trở về nạ bị phi thường vui vẻ với tay lớn tiếng hô đúng vậy a ta đã trở về trả lại cho các ngươi mang về một cái vở cờ giờ cờ kinh hỉ nạ ạ kỳ đứng lên một bước nhảy đến chính mình trên thuyền hải tặc mặt hướng về phía người bên cạnh nói rằng chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó trên thuyền hải tặc mặt mọi người nhất thời đều cảm thấy phi thường an tâm dù sao giống như thuyền trưởng thực lực như vậy l à tùy tùy tiện tiện là có thể tìm đi ra thuyền trưởng ngươi cho chúng ta cái gì kinh hỉ nha nạ b ỹ phi thường tò mò hỏi những người khác cũng phi thường muốn biết bên trong đôi mắt tràn đầy không kịp chờ đợi chỉ tình phía dưới ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta đoàn hải tặc mới đoàn viên nạ ạ kỳ cười nói rằng bù g h qua đây đến rồi đến rồi bản đại gia cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể khiến người ta mời gì chuyển đâu sco bù g h hai tay vây quanh mại vương bắt bước thoạt nhìn một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ kỳ thực đây chính là hắn biểu hiện không tự tin cũng là bởi vì không muốn để cho nạ ạ kỳ trên thuyền hải tặc mặt người khinh thường chính mình mới có thể có vẻ như vậy ác bá hình tượng thuyền trưởng hắn là ai vậy a đúng nha thuyền trưởng nhìn giống như một sco giống nhau sẽ không phải là gánh siết thú chạy đến a ha, ha ha ha nhất định là gánh siết thú sco chẳng lẽ là muốn qua đến cho chúng ta biểu diễn tiết mục sao nạ ạ kỳ thủ hạ đều nghị luận âm ý nhìn sco bủ ghi bộ dạng đều vô cùng kỳ quái các ngươi đều cho bản đại g a cấp miệng b ả n đại gia cũng không phải là một cái chính là gánh x i ế t thu sco nghe được câu này sco bù ghi nhất thời không quá cam tâm tình nguyện lớn tiếng hô được rồi mọi người không nên nói đùa nạ ạ kỳ phất phất tay hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ lời của hắn tựa như có ma lực một dạng không có bất kỳ người nào dám cãi lời hắn là chúng ta cái này đoàn hải tặc thành viên mới gọi sco bù ghi hắn là trái ác quỷ sở hữu giả đồng thời cũng là bù ghi đoàn hải tặc thuyền trưởng về sau tất cả mọi người muốn chung sống hòa bình nạ ạ kỳ thản nhiên nói năng lực trái ác quỷ giả ông trời của ta a vậy hắn có phải hay không rất cường đại ta cảm thấy hẳn là đúng vậy nghe nói năng lực trái ác quỷ giả đều là vô cùng lợi hại tồn tại ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu không sai a ở đông hải có năng lực trái ác quỷ người người cũng là số rất ít nạ ạ kỳ thủ hạ trong ánh mắt đều có một ít kinh ngạc dù sao đối với bọn họ mà nói sở hữu năng lực trái ác quỷ thì tương đương với cường đại biểu hiện ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt vì gặp phải địch nhân hầu như toàn bộ đều là năng lực trái ác quỷ giả cho nên sẽ cho những người khác một cái ảo giác cho rằng ở hải tặc trong thế giới trái ác quỷ tùy ý có thể thấy được nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy ở hải tặc trong thế giới trái ác quỷ là cực kỳ hiếm hoi mặc dù là số lượng nhiều nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ cũng là phi thường hiếm thấy tồn tại cũng tỉ như nói ở toàn bộ g a vương quốc phong sa chấn ngoại trừ phí ăn lầm một cái kia cao su quả thực ở ngoài cũng nữa không ai sở hữu quá trái ác quỷ đại ca của hắn ạ sở cũng là rời bến sau đó ngẫu nhiên mới đến rồi một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ ở toàn bộ đông hải có thể có được năng lực trái ác quỷ người người vượt lên trước một trăm cái bởi vậy có thể thấy được ở hải tặc trong thế giới trái ác quỷ rốt cuộc có bao nhiêu hy hi hữu giống như những cái này động vật hệ nguyễn thu trùng còn có tự nhiên hệ trái ác quỷ càng là trong một vạn không có một chỉ bất quá phỉ vốn có nhân vật chính quang hoàn cho nên hắn gặp phải người toàn bộ đều là cực kỳ lợi hại lúc này mới sẽ để cho mọi người hình thành một cái ngầm thừa nhận chung nhận thức cho rằng hải tặc thế giới trái ác quỷ tùy ý có thể thấy được phải biết rằng một cái bình thường nhất trái ác quỷ cũng muốn bán được hơn ước bợ ly một cái không có danh tiếng gì đoàn hải tặc đ ờ i này phỏng chừng đều không mua được một cái bình thường nhất trái ác quỷ nghe được nạ ạ ký đoàn hải tặc người ở bên trong tán dương thanh âm sco bù ghi lại có chút dương dương đắc ý phía sau hắn những người đó cũng đều có chút nóng lòng muốn thử những người này là dường như đạt thành một cái chung nhận thức các ngươi đã như thế h á n h diện lời nói như vậy chúng ta để ngươi xem một chút bù ghi đoàn hải tặc đặc sắc nhất áp trục tràng sco bù ghi nắm lại bàn tay có vẻ phi thường dáng vẻ tự tin nạ ạ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu hắn đương nhiên biết sco bù ghi muốn làm gì bất quá cả hạ cùng nạ mị bọn họ nhưng không biết đều t r ừ n g lớn mắt nhìn scobu g i sắc mặt vô cùng khẩn trương năng lực trái ác quỷ người áp t r ụ p biểu diễn vậy hẳn là là cái gì chứ tất cả mọi người phi thường dáng vẻ mong đợi chúng tiểu nhân để bọn họ nhìn chúng ta một chút biểu diễn a scobu g i lật cái bổn nào trực tiếp cơi ở một cái đơn luân xe đạp mặt trên trên tay còn cầm vài cái quả quýt một bên cưới đơn luân xe đạp một bên trên không chung nhưng quả quýt quả nhiên cái này đoàn hải tặc vẫn là gánh xiết thú c h ư một trăm bốn mươi lăm t r ê n cãi ẩm ĩ không dứt thuyền hải tặc gió hêm sóng lặng trên mặt biển mênh ngông vô bờ na ả kỳ trước sau như một ngồi trên bong thuyền hưởng thụ từ từ gió thổi trên biển cùng mùa hè ánh mặt trời phía sau sco bu gỉ cùng cả hạ đang ở c ã i và kịch liệt một lần này khắc khẩu cũng không phải là vì việc mà là vì buổi t r ư a muốn ăn cái gì hai cái này ngây thơ ra hỏa mỗi ngày đều sẽ cái dạng này vì một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đánh đập tàn nhẫn tiểu tử b ả n đại gia có thể bủ ghi tên hề đoàn hải tặc thuyền trưởng ngươi tính toán thơm b ơ vậy sao dĩ nhiên cũng dám cùng b ả n đại gia kêu la om sòm không nên ở chỗ này thuyền trưởng thuyền trưởng chúng ta trên thuyền thuyền trưởng chỉ có một vị đó chính là chúng ta thuyền trưởng hai anh vậy cũng ít nhất nói rõ ta là vị thứ hai thuyền trưởng thì có tư cách quyết định buổi t r ư a ăn đồ đạc chúng ta những thứ này nguyên lão cấp nhân vật cũng còn không nói gì ngươi chưa hết ồn ào lên biết không phải biết cái gì gọi là tiền bối hai người bốn mắt nhìn nhau hầu như đều muốn va chạm ra kịch liệt hoa lửa giống như vậy tranh cãi ở mỹ mỗi ngày nếu như không đến mấy lần phỏng chừng cũng không bình thường na ạ ky bất đắc dĩ thở dài lắc đầu kỳ thực với hắn mà nói những thứ này cũng không đáng kể dù sao cuộc sống trên biển thật sự là quá mức buồn chán nếu như có thể có như vậy một ít gia vị dược tề lời nói có thể thời gian có thể qua được mau một chút khoảng cách ghenny s lobby còn có hơn nửa tháng phòng trưng ở nơi này hơn nửa tháng bên trong sờ p e n đ a m hẳn là còn sẽ không có bất kỳ động tác gì cách hắn ly khai edny s l o b b đi trước hải quân tổng bộ báo danh thời gian còn có gần một tháng tả hữu nói cách khác nà ạ kỳ có thể lợi dụng đoạn này thời gian đem vũ khí của mình tuột xù cả cho đoạn lại thậm chí có thể thuận tiện đi edny s l o b b xem xem l á o bằng hữu của mình nghĩ tới đây nà ạ kỳ trong đầu đ ố n g nhiên nổi lên một thân ảnh một cái tốc độ giống như tiểu báo giống nhau mau người luksi được xưng n e s l o b ị y tám trăm năm tối cường thiên tài không biết tên kia hiện tại thế nào thực lực có tiến bộ hay không một điểm nạ ạ kỳ nhìn tương lai bầu trời lẩm bẩm thuyền trưởng ngươi mới vừa đang nói cái gì vừa lúc đó nạ mỹ bất chi bất giác đ ố n g nhiên xuất hiện tại nạ ạ kỳ phía sau nàng luôn là cái dạng này thần không biết quỷ không hay sẽ xuất hiện nếu như không phải nạ ạ kỳ sở hữu kẽ bùn sổ cụ lời nói sớm vãn đều sẽ bị cái này tiểu tặc miêu dọa cho chết không có gì nghĩ tới một ít lão bằng hữu mà thôi nạ ạ kỳ cười cười lắc đầu nói rằng di thuyền trưởng lão bằng hữu nhất định đều rất đáng gờm a nạ b k thật to bên trong đôi mắt tràn ngập chờ mong nàng cũng phi thường muốn nhìn một chút nạ ạ kỳ cùng trong truyền thuyết bệ hạ những cái này lão bằng hữu rốt cuộc là cái gì không có gì đặc biệt hơn người chỉ bất quá bây giờ đều ở đây trên biển thế giới xảy ra chút danh tiếng nạ ạ kỳ phất phất tay không thèm để ý chút nào nói rằng đến rồi hắn loại trình độ này đã không quá quan tâm những cái này danh tiếng cắt thuyền trường ngươi luôn là cái dạng này thần thần bị bí mỗi lần để cho ngươi nói vài lời ngươi ngươi cũng hàm hàm hồ hồ lần trước tất cả nói tối muộn thời điểm đi ta n ạ b g tâm tình càng ngày càng kích động một không phải cẩn thận bỗng nhiên nói lộ ra miệng nàng vừa mới nghĩ nói là lần trước gặp phải sco bù ghi thời điểm mời nạ ả kỳ đi gian phòng của mình sự t ì n h n ạ b g có chút ngượng ngùng túi đầu sắc mặt đỏ bừng nạ ạ kỳ đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng hắn đứng lên từng bước từng bước tới gần na mì khoe miệng còn treo móc một tà mị tiêu ý đang ở nạ ạ kỳ đứng lên thời điểm nạ m ì cảm giác được một hồi sôi trào mãnh liệt khí thế hầu như đều muốn đem chính mình thôn phệ một dạng bất chi bất giác đã dựa vào khoang thuyền bên cạnh không thể lui được nữa nạ ạ kỳ nâng lên một tay trực tiếp đặt ở nạ mì bên cạnh trên vách tường khoảng cách rửa càng ngày càng gần nạ mị không thể không nhắm lại con mắt trong lòng cực độ khẩn trương nàng mặc dù không biết nạ ạ kỳ muốn làm gì có thể trong lòng lại phi thường chờ mong thuyền trưởng sẽ làm gì với ta đâu nạ ạ kỳ đem chính mình gương mặt tới gần nam y gần thậm chí đều đã có thể cảm nhận được với nhau hô hấp vừa lúc đó nạ mỹ t r ợ t nghe nạ ạ kỳ thanh â m tại chính mình bên thai chuyển đến đứng ốc đừng suy nghĩ nhiều nên ăn cơm trưa nghe được câu này nạ mỹ bỗng nhiên mở con mắt đúng dịp thấy vẻ mặt cười đều nạ ạ kỳ hình như là đang nhìn trò hay giống nhau thuyền trưởng n g ư ơ i sầu lắm nà m i đặc biệt thẹn thùng túi đầu tức bực dẫm chân ở một bên ồn ào cả hạ cùng scobu g i lúc này cũng đã đi tới thuyền trưởng nà m i hai người các ngươi đang nói gì đấy thuyền trưởng của chúng ta làm sao biết hư đâu cả hạ trước sau như một vố nạ ạ kỳ l ị n h bợ người cút ngay cho ta nà m i con mắt bốc hỏa một q u y ề n trực tiếp đánh vào cả hạ trên mặt cả hạ trong nháy mắt phi lên bầu trời scobu g i nhìn thấy màn này vội vàng trốn ở một bên hắn cũng không muốn giống như c ả hạ như vậy trực tiếp bị người cho đánh bay đến trên bầu trời trốn được một bên sau đó sgo bù gỉ vẫn không quên nhổ nước bọt hai câu đáng đ ờ i ai cho ngươi luôn cùng ta gây gỗ mấy người các ngươi bình thường thời điểm cũng muốn làm tốt đoàn kết dù sao chúng ta đều là một cái trên thuyền hải tặc mọi người đều là đồng bạn nạ ạ kỳ có chút bất đắc dĩ nói thuyền trưởng đám này ngu ngốc có thời điểm thật sự là quá hết chỗ nói rồi nhất là ở hàng hải thời điểm ta để bọn họ hướng đông bọn họ càng muốn đi tây ta để bọn họ đi về phía nam bọn họ không muốn hướng bắc ngươi không biết ta đây cái nạ mì làm có bao nhiêu khổ cực không nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó nạ mì bỗng nhiên bắt đầu đại đảo khổ thủy nàng làm nạ mì cho tới bây giờ không cảm thấy có vất vả như vậy quá nạ ạ kỳ trên thuyền những thứ này thuyền viên trên cơ bản đều là c h ấ p vá lung tung tạo thành bọn họ không có trải qua cái gì nghiêm khắc huấn luyện càng không có gì tổ chức tính kỷ luật muốn chỉ huy bọn họ cũng không phải là một chuyện khó có thể khó thì khó ở đám này ngu ngốc căn bản nghe không hiểu nạ mị nói các loại thuật ngữ nói thí dụ như có một lần trên biển nhấc lên một hồi bao táp mắt thấy trong lúc nguy cấp nạ mị vội vàng mệnh lệnh thủ hạ chính là vài cái người cầm lái hướng đông nam chuyển hai mươi độ nhưng là mấy cái người cầm lái nhìn lẫn nhau liền đông nam phương hướng cũng không biết ở cái gì địa phương nếu không phải là nạ ả kỳ đúng lúc xuất thủ lợi dụng lực lượng của chính mình đem sóng biển trong nháy mắt đập bay nói không chừng bọn họ cái này một thuyền người cũng sớm đã táng thân đáy biển đương nhiên giống như chuyện như vậy vô số kể rốt cuộc nghe được nạ ạ kỳ nói những lời này nạ m ì đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này vội vàng đem chính mình mấy ngày nay tới giờ khổ cực toàn bộ nói ra hết có thể trên thuyền người tinh minh cũng không chỉ có nạ m ì một cái scobu ghi đương nhiên không cam lòng lạc hậu lệ rơi đầy mặt nói rằng thuyền trưởng kỳ thực ta cũng cực kỳ cực khổ t a mang theo ta gánh siếc thú các minh đệ mỗi ngày tối muộn đều muốn biểu diễn tiết mục cho mọi người trợ hứng ta dễ dàng sao ta nghĩa chương một t r ư ơ i sáu ạ lỏng ngươi tới làm phó thuyền trưởng scobu g i nói quả thực cũng không có gì sai hắn đích xác là ở mỗi ngày đều cho thuyền hải tặc người ở bên trong mang đến hoan thanh tiếu ngữ từ scobu g i cùng hắn thuyền hải tặc đầu nhập vào đến rồi nạ ạ kỳ dưới trướng phía sau kỳ thực cũng làm rất nhiều công hiến bọn họ mặc dù cũng không có mang tới rất nhiều thứ tuy nhiên lại cho người trên thuyền mang đến rất nhiều sung sướng có thời điểm sco b u g i còn đích thân xuống đài biểu diễn các loại tuyệt hoạt thậm chí có một lần hắn còn để n a a k i cầm kiếm chém chính mình n a a k i đương nhiên là không chút do dự hắn biết sco b u g i tứ phân ngũ liệt quả thực không có khả năng bị chặt thương vì vậy cũng q u ê n góp náo nhiệt tùy tiện chém m ấ y đao từ đó về sau l i ề n đã xảy ra là không thể ngăn cản n a a k i bỗng nhiên cảm giác chém người thật sự là quá đ ã nghiền vì vậy lúc ngũ tám ba thỉnh thoảng sẽ cho bên trên s c o bù ghi hai đao s c o bù ghi tuy là trong lòng phi thường phiên muộn nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì dù sao nhân ra là của mình thuyền trưởng làm cho nhân ra chặt lên hai đao cũng là chuyện không sao cả hai người các ngươi hôn đản liền hai người các ngươi khổ cực sao lẽ nào ta sẽ không khổ cực sao cả hạ không biết lúc nào từ trên trời r ớ t xuống hướng về phía trước mặt s c o bù ghi cùng nạ mị nổi giận đùng đùng nói rằng ngươi kỳ đ ứ n ở một mấy bên, nghe n g ờ thường i phi tiếp tiếp. này lao thao không ngừng, n thấy phi thường có ý tứ, vì vậy lao thao tứ, tục g cảm có xem ư ý vì có cái gì tốt cực khổ mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ ngươi đã làm xong một chút xíu sự tình sao chính là nói như thế nào ta và nã m ì cũng đều là làm rất nhiều công hiến ngươi thì có ích lợi gì thì sẽ cùng ta nói b u ổ i t r ư a muốn ăn cái gì bất chi bất giác sco bu gỉ cùng nã m ì đ ố n g nhiên đứng ở cùng trên một chiến tuyến bất kể nói thế nào địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta những lời này nhưng lại như sắt thép phát tắc hiện tại cả hạ liền bủ ghi tên hề cùng nạ m ỉ cùng trung địch nhân hai người các ngươi thực sự là tức chết ta rồi nghe được nạ m ỉ cùng xcố bủ ghi lời nói sau đó cả hạ tức bực dậm chân khóc chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt nói rằng thuyền trưởng ngươi có thể phải làm chủ cho ta a ngươi nhưng là ngày ngày nhìn ta cho ngươi nắn vai đấm chân ta lúc nào có trộm qua lại a cả hạ than thở khóc lóc nói để người trong lòng một hồi nhẹ dạ hoàn toàn chính xác c ạ hạ nói cũng là nói thật bình thường thời điểm hắn là trên cơ bản làm toàn bộ thuyền hải tặc người lãnh đạo cái thân phận này cũng không phải là dễ làm hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì toàn bộ đoàn hải tặc hàng ngày hoạt động còn có mỗi người các loại công năng cùng công tác đều phải từ c ạ hạ tới an bài na ạ kỳ là một phủ trưởng quỹ hắn chỉ phụ trách lãnh đạo đoàn hải tặc cũng không phụ trách cụ thể sự vụ xử lý việc này đương nhiên liền rơi xuống c ạ hạ trên đầu na my là một na my bình thường thời điểm cũng không muốn quản lý nhiều người như vậy scobu ghi liền càng không cần phải nói mỗi ngày cũng biết hi hi ha ha nói phép b o o k muốn dựa vào hắn tới quản lý đoàn hải tặc phòng chừng không dùng được vài ngày toàn bộ đoàn hải tặc sẽ bị giải tán trừ cái đó ra các hạ vẫn còn ở rảnh rỗi thửa thời gian cho nạ ạ khi nắn vai đấm lưng thật sự là một cái nhân tài hiếm có、Tốt. ta ố t t liền nói ngươi mỗi ngày tối muộn quỷ quỷ túy túy vào thuyền trưởng phòng gian làm cái gì nguyên lai、like、là đi nĩnh hot scobu ghi trong lòng phi thường tức giận chúng ta luy tử luy hoạt cho thuyền hải tặc bên trong thuyền viên mang đến h o à n thanh tiếu ngữ ngươi khen ngược trực tiếp tìm được chính chủ một bước đúng lúc không thể tha thứ ngươi dĩ nhiên mỗi ngày đều quỷ quỷ túy túy vào thuyền trưởng buồng nhỏ trên tàu nạ mỹ t r ừ n g lớn con mắt một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ loại đãi ngộ này liền nàng cũng chưa từng có cả hạ người này dựa vào cái gì được rồi ba người các ngươi đều có công lao nạ ạ kỳ thật sự là xem không nổi nữa nếu như lại tiếp tục phát triển tiếp phỏng chừng ba người đều sẽ đánh nhau nghe được nạ ạ kỳ mở miệng mấy người rốt cuộc ngậm miệng lại bọn họ muốn để thuyền trưởng tới một người lời công đạo ta cảm thấy mỗi người các ngươi công lao đều rất lớn bất quá ta cảm thấy lớn nhất nạ ạ kỳ nhìn ba cái ánh mắt tha thiết thực sự có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng vừa lúc đó át lòng đ ố n g nhiên từ bên cạnh đi ngang qua nạ ạ kỳ nhãn thần một sáng vội vàng đem át lòng kêu qua đây át lòng ngươi tới đây một chút t ố t thuyền trưởng ạt lỏng không chút do dự vội vàng đã đi tới nói rằng thuyền trưởng tìm ta có chuyện gì không từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là chúng ta đoàn hải tặc phó thuyền trưởng nạ ạ kỳ nghiêm trang tuyên bố cái gì scobu ghi cùng nạ m ì các loại chờ ba người đều thất kinh bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến phó thuyền trưởng vị trí dĩ nhiên là cho không có tiếng t â m gì ạt lỏng phó thuyền trưởng ta ạt lỏng tựa hồ có hơi không phải tin tưởng lỗ thai của mình trong ánh mắt dường như còn có chút mê man đối với ta đã quyết định liền từ ngươi tới đảm nhiệm chúng ta đoàn hải tặc phó thuyền trưởng nạ ạ kỳ v ô vô ạt lòng bà vai phi thường nói thật t r u n g quanh thuyền viên cũng toàn bộ đều vây quanh đều là vẻ mặt không dám tin dáng vẻ dù sao ạt lỏng chẳng qua là một cái không có tiếng t â m gì tân nhân làm sao mới chỉ có ngắn ngủn trong vòng vài ngày dĩ nhiên cũng làm lên tới phó thuyền trưởng vị trí mà bọn họ những người này ở na ạ kỳ rời bến thời điểm liền theo hắn không có công lao cũng có khổ lao dựa vào cái gì bọn họ không có cách nào bên trên vị trí này thuyền trưởng quá thiên vị vì cái gì cũng không tuyển cử một cái liền trực tiếp để ạt lòng lên làm phó thuyền trưởng nói không sai thuyền trưởng như ngươi vậy cũng quá không phải công đạo chúng ta những người này mỗi ngày cẩn trọng dựa vào cái gì còn cản không nổi một cái ạt lòng không công bình đây đối với chúng ta quá không công bình thủ hạ chính là thuyền viên đều d ố i d í t oán trách ngược lại một câu nói đều là không phục gạt lòng lên làm phó thuyền trưởng hát lòng mình cũng túi đầu trầm mặc không nói hắn biết mình tư lịch rất cạn bình thường thời điểm cũng chưa bao giờ đoạt công lao dù sao trên thuyền có nhiều như vậy tiền bối ở chính mình chẳng qua là một tân nhân làm sao có thể cùng những thứ này tiền bối đoạt phó thuyền trưởng vị trí đâu hôn đ à n ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này hắn rốt cuộc là người nào scobu ghi sắc mặt hai hai cực vi khó coi tức giận nói tiểu tử này là phía trước thuyền trưởng ở nhà hàng nổi trên biển chứa chấp một tên bản lãnh gì cũng không có thậm chí ngay cả định hót bản lĩnh cũng không bằng ta c ạ hạ biễu môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói hắn đương nhiên không dám phản kháng nạ ạ kỳ mệnh lệnh bất quá trong lòng đương nhiên cũng là có một ít không vui cái cũng khó trách c ạ hạ vốn chính là thứ nhất nhóm theo nạ ạ kỳ ra biển thuyền viên huống chi đi theo làm tùy tùng thời gian dài như vậy nói như thế nào vị trí này cũng nên t ừ hắn tới đảm nhiệm mới đúng dựa vào cái gì để một cái không có tiếng t â m gì ạt lòng tới nạ m ị ngược lại là không có ý kiến gì nàng đối với phó thuyền trưởng vị trí này căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng bất quá cái này tiểu tặc miêu đối với nạ ạ kỳ ngược lại là có hứng thú thật lớn chương một trăm bốn mươi bảy ta tới cấp cho ngươi nắn vai đấm lưng nghe được tất cả thuyền viên nghị luận â m ý, nạ ạ kỳ chỉ là nhẹ nhàng mà đè ép đè tay cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc mặt trong nháy mắt lặng ngắt như tờ n a a kỳ dường như có loại đặc biệt ma lực mặc dù hắn không nói lời nào chỉ là tùy ý mấy động tác có thể cực độ chấn động người chung quanh tất cả mọi người tha thiết nhìn n a a kỳ muốn nghe một chút thuyền trưởng đến cùng có ý kiến gì ta biết các ngươi đều không phục lắm các ngươi những người này ra đời đi theo ta thời gian cũng lâu đ ố n g nhiên để cho ta đề bạt một cái mới vừa lên tới tân nhân các ngươi trong lòng tuyệt không thoải mái ta nói đúng không nạ ạ kỳ khoe miệng nở nụ cười nhìn người chung quanh nói rằng tất cả thuyền viên đều đối đầu thậm chí ngay cả cả hạ cùng sco b u g i đều không nói gì nữa hoàn toàn chính xác bọn họ trong lòng đều là cái ý nghĩ này vô luận nói như thế nào cũng có thể làm cái cạnh tranh công bình như vậy hộp tối thao tác đối với những người này thật sự là quá không công bình các ngươi sẽ đã cho ta là hộp tối thao tác khả năng cũng mười hai sẽ đã cho ta cùng ạt lòng co không thể cho người biết quan hệ bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết việc này đều chưa từng có na ạ kỳ thản nhiên nói người thuyền trưởng kia ngươi tại sao phải để ạt lòng đảm đương phó thuyền trưởng một người trong đó tay hạ nhẫn không được hỏi người khác cũng yên lặng gật đầu bọn họ trong lòng nghi v ẫ n đều là nhất trí chính là làm bất động vì sao ạt lòng cái này không có tiếng t â m gì tiểu tử có thể trở thành phó thuyền trưởng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tuyển chọn phó thuyền trưởng khảo hạch sớm cũng đã bắt đầu các ngươi mỗi người sở tác sở vi đều tại ta trưởng khống trong phạm vi các ngươi để tay lên ngực tự hỏi có một người có thể so sánh được với ạt l ò n g đối với ta trung thành sao lại có một người không có tiếng t â m gì làm nhiều chuyện như vậy vẫn như cũ không t i ê u ngạo không tuyên dương sao nà ạ kỳ tiếp tục nói những lời này giống như là cái đinh giống nhau hung hăng đâm vào tim của mỗi người bên trên mọi người mặt đều cảm giác một hồi đau rát chính như nà ạ kỳ theo như lời từ ạt l ò n g đi tới thuyền hải tặc sau đó vẫn luôn n là h â mà lao l gian, thay đoán, nhâm không có tiếng người hầu hết thời gian, thậm chí đều sẽ thay người khác tâm đều gì. có Có sẽ m rất nạ h chuyện. i ề u Còn có một lần, n một ạ kỳ g ặ phần n đoàn hải tặc. lòng đứng nạ cùng g thứ tặc. Ảt tặc, tình khác hải chịu xào, mũi ạ kỳ tặc, phía đưa trước thương. nhất, cuối đến thụ lớn thuyền viên trong lòng đều có một ít bảng t i ể u trương căn bản là xuất công không xuất lực bọn họ cho rằng nạ ạ kỳ đối phó địch nhân đối thủ mạnh mẽ nhất c ũ n g không biết bọn họ những người này hành động thật không nghĩ đến chính là na ạ kỳ vẫn luôn đang nhìn chăm chú những người này cả hạ cùng sco bủ ghi cũng ngậm miệng vông nôn nếu như nói từ tâm tháp địa làm việc bọn họ cũng không sánh nổi ạt lòng đây là sự thật không thể phủ nhận na mỹ liền càng không cần phải nói nàng mặc dù đang trung tâm phương diện chắc là cùng ạt lòng không phân cao thấp nhưng là ở nhâm lao nhâm đoán mặt trên na mỹ liền so với ạt lòng k é m xa chí ít ở trên thuyền hải tặc ngoại trừ na ạ kỳ ở ngoài không có bất kỳ người nào có thể mời đặng nàng ở một bên ạt lỏng cũng sớm đã lệ nóng doanh t r ọ n g hắn không ngờ tới chính mình làm tất cả nạ ạ kỳ dĩ nhiên toàn bộ đều thấy ở trong mắt ạt lỏng cảm giác mình chưa cùng làm người nạ ạ kỳ người thuyền trưởng này thật là trên đời này tốt nhất thuyền trưởng ta chống đỡ ạt lỏng làm phó thuyền trưởng nạ mỹ người thứ nhất đứng ra bày tỏ ý kiến của mình nàng không có khả năng để nạ ạ kỳ một người hát kịch một vai cối cũng vẫn phải có người đứng ra chống đỡ nạ kỳ dù sao nạ ạ kỳ là thuyền trưởng huống chi còn là người trong lòng của mình có nạ mỹ vẽ mẫu thiết kế còn lại thuyền viên cũng đều rối rít đứng dậy kỳ thực ạt lòng làm phó thuyền trưởng tốt vô cùng người ta thật có tư cách này thuyền trưởng nói hoàn toàn chính xác không sai chúng ta những người này so với nhân g i a ạt lòng quả thực kém xa còn có một lần ta không muốn làm việc ạt lòng đem ta sống toàn bộ đều làm xong thật sự là quá làm cho ta xấu hổ thuyền viên tựa hồ cũng r ồ n dập nhớ lại chuyện lúc trước cảm giác gạt lỏng thật là một cái rất tốt nhân tuyển được rồi nếu nói như vậy ta đây liền tuyên bố từ nay về sau chúng ta chiếc này trên thuyền hải tập mặt phó thuyền trưởng chính là hạt lỏng nạ ạ kỳ vung tay lên không thể nghi ngờ nói rằng cả hạ cùng sco bù ghi cũng không có biện pháp khác chỉ có thể đồng ý trên thuyền hải tặc một mảnh nhảy cấm hoan hô bọn họ rốt cuộc lại có một thuyền trưởng tất cả mọi người ở thật cao dơ hạt lỏng chúc mừng hắn trở thành phó thuyền trưởng hạt lỏng vui vẻ cười đây là hắn thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên vui vẻ như vậy cười bởi vì thật sự có người đang quan tâm hắn cũng thật sự có người trong đầu cao hứng dùm cho hắn na ạ kỳ đứng ở một bên đứng chắp tay cưới híp mắt nhìn đám người kia chúc mừng na mỹ đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói rằng thuyền trường ta giờ mới hiểu được ngươi tại sao phải đột nhiên nói ra những lời này câu nào na ạ kỳ làm bộ một bộ cực kỳ không phải minh bạch dáng vẻ còn có câu nào đương nhiên là mới vừa để ạt l ò n g làm phó thuyền trưởng quyết định a nạ mỹ dường như phát hiện cái gì thật to trong tròng mắt tràn đầy rảo hoạt nụ cười ngươi có ý tứ a ta không minh bạch nạ ạ kỳ quay đầu nhìn lẫn nhau ăn mừng thuyền viên cũng không có muốn đem cửa sổ c h ọ n rách ý tứ không minh bạch quên đi a ngược lại ta minh bạch thì tốt rồi nạ mỹ hiểu được nạ ạ kỳ là có ý gì đương nhiên cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa hai người cứ như vậy song song đứng nhìn tất cả thuyền viên lẫn nhau chúc mừng thoạt nhìn trên biển sinh hoạt cũng không phải là như vậy đơn điệu được rồi còn có một v i ệ c tình ta cần cho thuyền trưởng hối 433 b á o một cái nạ mỹ quay đầu nhìn nạ ạ kỳ chuyện gì nói đi từ hôm nay bắt đầu cho thuyền trưởng nắn vai đấm lưng nhiệm vụ liền do ta tới thừa bao sau khi nói xong nạ mỹ liền như một làn khói chạy trở về buồng nhỏ trên tàu gương mặt đỏ hưởng vẫn như cũ rõ ràng như vậy nạ ạ kỳ vẻ mặt mộng b ứ c đứng tại chỗ nhìn nạ mị càng lúc càng xa bóng hình xinh đẹp tình huống gì hắn có thể không phải nhớ kỹ nạ mị có như thế chủ động hỏi người khác nắn vai đấm lưng thời điểm trong ngày thường đều là người khác làm cho này con tiểu tặc miêu phục vụ xem ra bắt nàng là mười m phần chắc chín nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một tà mị tiêu ý thuyền trường thuyền trường vừa lúc đó cả hạ cười híp mắt đã đi tới làm sao vậy chứng kiến cả hạ biểu tình sau đó Na ạ kỳ lập tức ý thức được tiểu tử này khẳng định không có chuyện tốt ta trên thuyền có còn hay không còn lại vị trí cả hạ xoa nắm tay xem ra giống như là một bộ gian thương biểu tình đúng vậy a thuyền trưởng không bằng cũng cho mấy người chúng ta chức vị đồ thế chấp nếu không lớn như vậy cái thuyền hải tặc không có mấy người cán bộ thật sự là có chút quá không ra gì scobu ghi cũng đã đi tới phi thường nhận đồng cả hạ lời nói hai ngươi tiểu tử ta liền biết các ngươi không có an hảo tâm nạ a kỳ bất đắc di cười nói chương một trăm bốn mươi tám h u ý k y ngọn núi không thể nói như thế nha thuyền trưởng chúng ta biết đạt lòng đích thật là làm phó thuyền trưởng tốt nhất nhân tuyển nhưng là hai người chúng ta cũng không kém cả hạ phi thường chân thành nhìn nạ a kỳ hắn biết mình có đôi khi có chút lời biếng là thời khắc mấu chốt hắn nhưng cho tới bây giờ không có rơi quá vòng trang sức nạ a kỳ để hắn đánh đông hắn tuyệt đối sẽ không đi tây điểm này nạ ạ kỳ trong lòng tự nhiên là phi thường rõ ràng ta cảm thấy cả hạ nói đúng vô cùng thuyền trưởng scobu gỉ cũng không kịp cùng cả hạ gây gỗ chuyện trọng yếu nhất bây giờ bảo trụ địa vị của mình nếu nói như vậy hai người các ngươi đi tìm ạt lòng thương lượng một chút ta nhìn trên thuyền còn thiếu vị trí nào hắn cả ngày mang lý mang ngoại đối với việc này đều chín nạ ạ kỳ cũng không muốn xen vào nữa những chuyện này phất phất tay trực tiếp để ạt lòng xử lý mấy thứ này phía trước nạ ạ kỳ chứng kiến cả hạ ba người bọn họ cãi nhau sau đó rời đi một cái trọng tâm câu chuyện để ạt lòng trở thành phó thuyền trưởng quả nhiên nghe được câu này sau đó ba người cũng cũng không tiếp tục xảo nhưng lại danh tránh ngôn thuận để bà tạt lòng thật là nhất tiến s o n g đ i ề u kế sách nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó cả hạ cùng c ố bủ gỉ dám điên nhi dám điên nhi rời đi bong tàu vội vàng đi vào buồng nhỏ trên tàu đi tìm mặt lòng trên bong thuyền rốt cuộc chỉ còn lại có nạ ạ kỳ một người hắn cảm thụ được từ từ thổi tới gió thổi trên biển thật sự là đặc biệt thích ý nhất là xung quanh không có một bóng người yên yên tĩnh tĩnh cảm giác thật sự là quá tốt đẹp mấy tên này thật là ồn ào quá nạ ạ kỳ đều không có một chút muốn một chỗ an tĩnh thời gian cứ như vậy gió hêm sóng lặng vài ngày sau nạ ạ kỳ đang ở bên trong khoang thuyền một mình luyện tập kiếm thuật vừa lúc đó một cái thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào lớn tiếng hô thuyền trưởng bên ngoài có tình huống ân chẳng lẽ là đến rồi cắt nam địa bàn na ạ kỳ nhữ mày một cái đứng lên theo cái kia thủ hạ đi ra vùng nhỏ trên tàu các hạ nạ mi cùng sco bù ghi các loại chờ người đã tới bong tàu bọn họ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước thuyền trưởng tới rồi thủ hạ lớn tiếng hô một câu tất cả mọi người đều tránh ra một con đường để na ạ kỳ đi tới trước mặt nhất đã xảy ra chuyện gì à? Na a nạ mi na ạ kỳ nhìn viễn phương nhàn n h ạ t hỏi thuyền trưởng phía trước dường như có một ít kỳ quái sơn mạch thế nhưng ta làm không phải tinh tưởng những thứ này sơn mạch đến thân n g ư ờ i vật gì vậy nàng m nghiêm túc giải thích nàng nhưng là thuyền hải tặc bên trong nàng mỹ nếu như ngay cả nàng cũng không biết là cái gì địa phương đã nói lên cái này địa phương thật là vô cùng kỳ quái dưới tình huống bình thường loại này thần bí địa phương liền kèm theo cực cao phiêu lưu dĩ nhiên có thể cũng sẽ có cực đại thù lao sẽ có hay không có bảo tàng đâu sco bù ghi con mắt đều đã bắt đầu sáng lên khỏe miệng chảy ra nước bọn hhh ắ ắ ắ thật đúng là nói không c h ứ n g a theo thuyền trưởng thời gian dài như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua bảo tàng là dạng gì cả hạ cũng phụ họa theo đôi con mắt cũng tỏa sáng mang mấy ngày nay hắn cùng sco bù ghi nghiễm nhiên đã qua ma hợp kỳ tốt đều muốn quan hệ mật thiết trong ngày thường hai người đều là cùng đi mở nạ ạ kỳ nịnh bợ chuyện gì đều cùng đi làm dĩ nhiên trong này không thể thiếu ạt lòng công lao dù sao h ạt lòng bây giờ là phó thuyền trưởng thuyền viên những thứ này nhân tế quan hệ đương nhiên cũng đều cần hắn tới xử lý trông tệ vào nạ a kỳ phòng trưng phải chờ tới kiếp sau nạ a kỳ híp con mắt rất xa nhìn chăm chú vào phía trước hắn chứng kiến phía trước mơ mơ hồ hồ dường như có mấy tòa giống như bình rượu một dạng s ơ n mạch nạ a kỳ thị lực vốn là khác hẳn với thường nhân có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến người khác không thấy được địa phương cái này vài tòa sơn mạch phân hai bên một bên có ba cái giống như bình rượu một dạng đỉnh núi ở hai bên trong dãy núi gian trong không gian thu hẹp chậm rãi chạy vào biển thủy cái này địa phương thật quen thuộc nạ ạ kỳ nhữ mày một cái tự lẩm bẩm thuyền trưởng lẽ nào ngươi đã từng tới cái này địa phương sao nạ mỹ liền vội vắng hỏi nàng là lần đầu tiên ly khai đông hải đối với những thứ này địa phương căn bản cũng không quen thuộc cả hạ cùng sco bủ ghi liền càng không cần phải nói hai người này t r ừ ăn uống ra vui đùa chuyện gì cũng không làm trên thuyền tất cả sự vụ toàn bộ đều giao cho hạt lòng ta nhớ ra rồi đây là w h i s k y ngọn núi vừa lúc đó hạt lòng đống nhiên trước mắt một sáng nhớ ra rồi cái này địa phương trải qua hạt lòng nêu lên na ạ k ỳ cũng trong nháy mắt hiểu cái này địa phương có thể không phải chính lạc dầu cổ đại địa bàn sao cái này hai tòa w h i s k y ngọn núi phân loại hai bên bên trong toàn bộ đều là ở thợ săn tiền thưởng ở chỗ này kỳ lạ nhất một điểm người nơi này phi thường hoan nghênh hải tặc cung còn lại làng có hoàn toàn khác biệt phong cách dĩ nhiên những người này hoan nghênh hải tặc khẳng định không phải nhiệt tình háo khách bọn họ là thợ săn tiền thưởng đương nhiên là vì những thứ này hải tặc đầu người mà đến chứng kiến hải tặc thì tương đương với thấy được kim tệ một dạng cái này địa phương xem như lạc dầu cổ đã kỳ hạ một cái chi nhánh ép u xem ra chúng ta tới đến rồi một tốt đùa địa phương na ả kỳ khoe miệng lộ ra một hài hước tiêu ý bên trong đôi mắt tràn đầy trờ mong hắn còn xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này địa phương mười năm trôi qua toàn bộ hải tặc thế giới đều đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa mười năm phía trước r ầ u cổ đã chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì tiểu hải tặc bây giờ cũng đã trở thành vương hạ thất võ hải thậm chí thống lĩnh một cái cự đại quốc gia thành lập được khổng lồ thế lực nhân tài như vậy nạ ạ kỳ đích thật là muốn tự mình đi ân cần thăm hỏi một cái dù sao r ầ u cổ đạt thực lực không phải rất cường đại hơn nữa nhược điểm hết sức rõ ràng chính là sợ thủy một người như vậy có thể thành lập được khổng lồ như vậy tổ chức thật sự là nhất kiện không phải là chuyện dễ dàng thuyền trưởng lẽ nào ngươi đã từng tới nơi đây sao cái này w h i s k y ngọn núi bên trong là không phải có bảo tàng scobu ghi không kịp chờ đợi hỏi đối với hắn mà nói không có gì so với bảo tàng cảng hào hào triệu có thể hấp dẫn hắn chú ý lực cả hạ cùng còn lại thuyền viên cũng vẻ mặt mong đợi nhìn nạ a ki bọn họ cũng muốn biết phương diện này có phải hay không có bảo tàng bất kể nói thế nào bọn họ làm hải tặc ngoại trừ hướng tới tự do ở ngoài đương nhiên còn hy vọng có thể đạt được vô cùng vô tận tài phú người không có khả năng cả đời đều làm hải tặc đến khi già rồi sau đó nhất định phải tìm một tốt một chút địa phương di dưỡng thiên nhiên cái thời gian đó nếu như không có tiền vậy coi như quá tệ đương nhiên châu ngồi này w h i s k y ngọn núi bên trong có khi là bảo tàng nạ ạ kỷ phi thường chăm chú nhìn cả hạ cùng scobogi nghe được câu này hai người trong nháy mắt hưng phấn kêu to lên thuyền trưởng để cho chúng ta đi w h i s k y ngọn núi a scobu ghi lớn tiếng hô máy móc những thành viên khác cũng vẻ mặt hưng phấn đương nhiên tới đều tới nếu như không phải đi xem nhìn một cái thật sự là quá đáng tiếc na ạ kỳ gật đầu nói rằng t r ư ớ c 149, w h i s k y ngọn núi gặp nạn na ạ kỳ đoàn người rốt cuộc hoa hoa đi tới w h i s k y ngọn núi cái này địa phương thoạt nhìn khá vô cùng chim hót hoa hương hoàn cảnh vẫn là mê người Wow. không n g ờ tới đại hải trình mặt trên còn có xinh đẹp như vậy địa phương n ạ m bị rời thuyền sau đó nhìn đến đây phong cảnh không khỏi phi thường hài lòng xem ra cái này địa phương quả nhiên là có rất nhiều bảo tàng scobu ghi cũng đi xuống cực kỳ tự tin nói rằng ngươi là làm sao mà biết được cả hạ đảo cặp mắt trắng d ã không quá tin tưởng scobu ghi lời nói ngùng ốc xinh đẹp như vậy địa phương làm sao lại không có bảo tàng đâu scobu ghi lớn tiếng hô nạ ạ kỳ từ trên thuyền đi xuống tất cả mọi người cung kính nhìn hắn không có ai nói thêm câu nào đối với bọn họ mà nói nạ ạ kỳ người thuyền trưởng này tựa như thần minh một dạng vẫn là lao q u ý củ mọi người chính mình hành động nhìn có khả năng hay không tiếp tế tiếp viện một cái trên thuyền đồ đạc thì như ăn uống các loại nạ ạ kỳ nhàn nhạt hướng về phía trên thuyền thủ hạ nói rằng mọi người nghe được nạ ạ kỳ lời nói về sau đều đáp ứng một tiếng sau đó mỗi người l y khai hiện nay chỉ còn lại có nạ m ỉ cùng sco bù ghi hai người người còn lại toàn bộ đều đi không còn một mảnh thậm chí ngay cả cả hạ đều cùng ạt lỏng cùng nhau rời khỏi nơi này dù sao ạt lỏng đã 260 kinh làm phó đoàn trưởng hắn nhất định phải chỉ huy một ít thủ hạ đi tiếp tế tiếp viện một ít trên thuyền thứ cẩn trông g ậ y vào sco bù ghi là không có khả năng còn không bằng để cả hạ cùng cùng với chính mình cùng đi được rồi chúng ta cũng vào xem một chút đi chứng kiến tất cả thuyền viên đều đi hết sạch sau đó nạ ạ kỳ thản nhiên nói scobu gỉ cùng nạ mỉ hai người gật đầu cũng theo nạ ạ kỳ hướng w h i s k y ngọn núi giữa sườn núi c h ấ n nhỏ đi tới vừa lúc đó một bóng người xinh đẹp đ ố n g nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt các ngươi khỏe a đường xa mà đến hải tập nhóm như tinh linh tiếng cười truyền đến để cả hạ bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đứng ở trước mặt là một cái phi thường cô gái xinh đẹp nàng giữ lại tóc thật dài màu tóc là màu xanh ngọc thoạt nhìn nóng ánh trong suốt rất là xinh đẹp một đôi thật to con mắt rất sống động vẻ mặt tươi cười đứng ở trước mặt mọi người người là ai cũng dám ngăn cản chúng ta trên thuyền đường l à không phải là không muốn sống scobu ghi không nói hai lời trực tiếp móc ra bên hông đao chắn n à ả kỳ trước mặt đương nhiên giống như hắn hình dáng này từ dũng dám nhưng là hiếm thấy chủ nếu là bởi vì trước mặt chẳng qua là một nữ nhân scobu ghi đương nhiên không phải hy vọng bỏ qua như vậy một lần cơ hội biểu hiện nếu như cả hạ trương lời nói phòng chừng cũng sẽ cùng s của bù ghi là ý tưởng giống nhau nạ ạ kỳ nhìn cô gái trước mặt này nhữ mày một cái hắn đương nhiên biết cô gái này là ai À là b à tạ công chúa vi vi nếu như nạ ạ kỳ đoán không lầm vị công chúa này hiện tại hẳn là ở tổ chức b à rổ quẹ dưới cờ danh hiệu vặn h o ẹ n lẹ đây không nên hiểu lầm ta chẳng qua là qua đây hoan n ê n các ngươi một chút mà thôi n g ư ờ i biết vi vi cười đến phi thường thân mật thoạt nhìn là một cái cực kỳ hữu hảo người thì ra đúng như vậy à. chúng ta vừa lúc muốn đến w h i s k y ngọn núi tiếp tế tiếp viện một cái đồ đạc cũng không thể được xin ngươi mang ta nhóm đi qua n h à nạ mị đi ra phi thường lễ phép hỏi dù sao nàng cũng là một cô gái chứng kiến đồng dạng cô gái xinh đẹp đương nhiên là rất có hảo cảm h ú ố n g chi cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc mặt chỉ có n ạ mị một nữ hải tử nàng đã thời gian rất lâu không có cùng nữ hải tử khác tán gẫu qua ngày hiện tại rốt cuộc xuất hiện một cái khác vi vi đối với nạ mỹ mà nói đương nhiên là phi thường vui vẻ một việc nàng cũng hy vọng có thể giao vài bằng hữu đương nhiên là có thể chúng ta w h i s k y ngọn núi cái gì cũng có xem các ngươi một chút có bản lĩnh hay không đem đi đi vi vi cười cười nói ra một câu phi thường ý vị thâm trường nói thuyền trưởng để cho chúng ta cùng với nàng đi qua đi nạ mỹ nhìn nạ ạ k ỳ nói thật tốt ta cũng muốn nhìn trong cái chấn nhỏ này mặt đến cùng có hay không thứ ta mong muốn nạ ạ kỳ nhàn nhạt, nhạt b ợ cờ d ợ t h ở gật đầu mang theo mấy người cùng nhau đi trước w h i s k y c h ấ n nhỏ mấy vị khách nhân đường xa mà đến thật là cực khổ chờ đến c h ấ n nhỏ sau đó phòng t r ừ n g sẽ có rất rất nhiều nhân hoan nên các ngươi vi vi cưới một con vịt đi tuất ở đằng trước đối với sau lưng nạ ạ kỳ nhân nói không ngờ tới các ngươi cái này địa phương còn rất nhiệt tình h à o khách ta còn chưa từng có gặp phải một cái như thế thích hải tặc c h ấ n nhỏ scobu ghi vẻ mặt tươi cười nói rằng hắn không chút nào phát giác ra được bất cứ vấn đề gì chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc dù sao vô luận là dạng gì thôn trấn phỏng t r ừ n g đều sẽ không thích có hải tặc tồn tại nhưng là cái này w h i s k y ngọn núi giống như là một ngoại lệ dĩ nhiên chúng ta nơi này nhiệt tình háo khách là có tiếng vị này chính là của các ngươi thuyền trưởng a nhìn một cái chính là anh minh thần vũ nhân vật phi thường lợi hại vi vi phi thường giỏi về xã giao quay đầu chứng kiến n à ạ k ỳ có chút khí vũ bất phàm lập tức đoán được hắn là thuyền trưởng của chiếc thuyền này không sai trên thuyền còn rất nhiều bảo tàng đều là ta từ còn lại trong thôn cướp đoạt được chỉ bất quá không có địa phương bày đặt mà thôi na ạ kỳ gật đầu đột nhiên để lộ ra một cái tin tức cái này khiến để na mị cùng sco b ù ghi hơi nghi hoặc một chút bọn họ trong lòng có chút lẩm bẩm không biết trên thuyền ở đâu ra nhiều như vậy bảo tàng hiện tại trên thuyền đều đã nghèo đinh đương vang lên tiếp tục như vậy nữa phỏng chừng đều muốn người bán làm nơi nào còn có cái gì bảo tàng bất quá nói giả vô tâm người nghe hữu ý vi vi nghe được nạ ả kỳ trên thuyền có cướp đoạt được bảo tàng thời điểm đ ỗ n g nhiên n h í u mày một cái bất quá trong nháy mắt lại khôi phục lại thường ngày biểu tình thì ra là như vậy chúng ta w h i s k y trấn nhỏ cũng có rất nhiều đồ tốt đến lúc đó các ngươi có thể chọn một cái vi vi gật đầu nói rằng qua không có một lát sau mấy người rốt cuộc đã tới w h i s k y trấn nhỏ mà khi bọn họ đi tới nơi này thời điểm mới phát hiện cái này địa phương cũng không phải là trong tưởng tượng đẹp như thế một đám cao to lực lưỡng sắc mặt hung ác ra hỏa đều vây quanh ở trấn nhỏ ở giữa có một đám người bị bọn người kia vây chật như nêm cối đây là chuyện gì xảy ra sau khi thấy một màn này nạm m có chút kinh ngạc rất là vấn đề nghi hoặc đoán chừng là có vài người chọc bọn họ người trong thôn a scobu ghi không thèm để ý chút nào giải thích hắn là cái loại này thà rằng ít một chuyện không thể nhiều một sự nhân nạ ả kỳ thâm thúy con mắt nhìn cách đó không xa bị bao vây người rất nhanh liền thấy vài cái quen thuộc bóng lưng thuyền trưởng nhanh tới cứu chúng ta vừa lúc đó cả hạ thanh âm từ bên trong vòng vây chuyển đến lúc này bao nhiêu nhân tài biết những cái này bị bao vây người chính là bọn họ trên thuyền đồng bọn chương một trăm năm mươi chiến đấu bạo phát chuyện gì xảy ra a ở trong đó làm sao biết là người của chúng ta nạ bị có vẻ phi thường kinh ngạc trong đôi mắt tựa hồ có hơi sợ hãi đây cũng là hiểu lầm a ta đi cùng bọn họ giải thích một chút sco b u g i nhấc chân liền hướng đi qua hắn cho rằng giải thích một chút có thể bình yên vô sự đứng lại n a a k i lạnh lùng nói một câu nói trực tiếp để sco b u g i xứng sở ngay tại chỗ thuyền trưởng làm sao vậy sco b u g i quay đầu nghi ngờ hỏi n a m i cũng nhìn n a a k i tâm lý tràn đầy nghi vấn các ngươi không nhìn ra được sao cái chấn nhỏ này bên trên mọi người toàn bộ đều là thợ săn tiền thưởng na ạ kỳ nhàn nhạt giải thích nghe được câu này sau đó nạ mỹ cùng sco bù ghi mới phản ứng được trách không được trong thôn này nhân như thế hoan n ê n chúng ta nguyên lai là đem chúng ta trở thành dây béo nạ mỹ cắn răng nghiến lợi nói rằng b ả n đại gia lợi hại như vậy làm sao lại bị bọn họ trở thành dây béo sco bù ghi cũng sắp đao cầm ngang ở trước ngực chuẩn bị mở lưu giống như loại này tình tình huống bên dưới hắn giống như là không biết chiến đấu ha ha ha các người đám này ghê tởm h ạ i tặc như là đã rơi xuống trên tay của chúng ta không có khả năng sẽ rời đi vi vi bỗng nhiên thái độ đại biến người đắc ý nabby cùng sco bủ ghi đều phi thường kinh ngạc ngươi ngươi dĩ nhiên cũng là trong những người này một thành viên nabby có chút kinh ngạc hỏi dĩ nhiên nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao như vậy chủ động đem các ngươi dẫn qua đây ngươi thực sự đã cho ta có thiện lương như vậy sao vivi ngồi ở con vịt mặt trên di nhiên tự đắc nói rằng mss ned đây làm tốt xem ra cái này một khoản buôn bán chúng ta làm phi thường lớn đến lúc đó để lão b à n biết nhất định sẽ khích lệ chúng ta lại cả người thiên lam sắc quần áo nữ hải xuất hiện tại mấy người trước mặt nàng cũng là tổ chức bạ rổ quẹ một thành viên tên là v a l e n t i n không sai xem ra cái này một chi thuyền hải tặc khá là khổng lồ đến khi chúng ta đem bọn họ tài bảo toàn bộ đều lấy đi sau đó liền đem bọn họ toàn bộ giết một cái mang kính m ắ t nam tử đ ố n g nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt hắn làm valentine hợp tác mister năm đồng dạng cũng là tổ chức bạ rổ quẹ một thành viên phía sau hắn còn rất nhiều thợ săn tiền thưởng đang ở âm v kinh khủng nhìn nạ a kỳ ánh mắt của bọn họ thật giống như nạ a kỳ bọn người là con mồi một dạng giống như đợi làm thịt dê béo ghê tởm lại còn nhiều như vậy người scobu g i chứng kiến hiện trường nhiều người như vậy trong lòng đánh giam thúi chính hắn lúc đầu liền không có thực lực gì muốn ở loại này địa phương sống sót xuống phía dưới thật sự là quá khó khăn thuyền trưởng nhanh lên một chút nghĩ biện pháp nạ mì cũng run lẩy bẩy trốn ở nạ ạ kỳ phía sau nàng tin tưởng trước mặt anh hùng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích ngươi cảm thấy ngươi nhóm thuyền trưởng còn có thể có biện pháp gì không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi nếu không các ngươi cũng sẽ con nếm mùi đau khổ vi vi chỉ là khinh miệt nhìn nạ ạ kỳ liếp mắt cũng không có cảm thấy người này có cường đại gì thực lực dọc theo đường đi đi tới nạ ạ kỳ ngoại trừ nói vài câu ngắn ngủn nói ở ngoài vẫn luôn là im lặng không lên tiếng vi vi thực lực cũng không phải rất cường hãn nàng còn tưởng rằng nạ ạ kỳ chẳng qua là một cái không thích nói chuyện người yếu mà thôi hắc hắc hắc lúc này đây chúng ta xem như phát t ả i cũng sớm đã chờ đấy một phiếu không ngờ tới chờ lâu như vậy ta đều đã không nhịn được đem mấy người bọn hắn giết chết sau đó chúng ta liền có thể trở lại tổng bộ báo danh cho lão bản chúng ta hồi báo một chút tình huống hai cái này tổ chức bạ rổ quẹ thành viên sau lưng thợ săn tiền thưởng từng cái nhãn thần tham lam không kịp chờ đợi muốn giết chết nạ ạ kỳ đám người nạ bị cùng x c cố bù ghi cũng sớm đã sợ đến l ạ n h run không biết nên làm thế nào mới tốt còn lại nạ ạ kỳ thủ hạ đều bị buộc chặt ở c h ấ n nhỏ ở giữa c h ơ mắt xem cùng với chính mình thuyền trưởng bị những thứ này thợ săn tiền thưởng lại một lần nữa vây quanh ghê tởm ta thực sự là quá vô dụng ạt lòng nghiến răng nghĩ lợi chặt chẽ nắm chặt bàn tay hắn dường như vẫn luôn là cái dạng này cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng điều này làm cho ạt lỏng trong lòng như đao cắt một dạng ạt lỏng yên tâm đi b a n g vào chúng ta thuyền trưởng thực lực coi như cái này w h i s k y trong chấn lý nhỏ mọi người cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn cả hạ ngược lại là vô cùng bình tĩnh ngồi ở ạt lỏng bên cạnh bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong còn lại thuyền viên cũng đều cũng không nói lời nào bất quá bọn họ cũng không có cái gì khủng hoảng đối với bọn họ mà nói nạ ạ kỳ giống như là như thần tồn tại bất luận cái gì mạo phạm thần nhân đều phải chịu đến nghiêm phạt không bọn họ con cần phải ở chỗ này lẳng lặng nhìn thì tốt rồi căn bản cũng không cần làm ra cái gì động tác không cần cùng bọn họ lời nói nhảm trực tiếp giết chết bọn họ vừa lúc đó mít tơ n a m rốt cuộc có chút không nhịn được hướng về phía sau lưng thợ săn tiền thưởng nói rằng những cái này thợ săn tiền thưởng cũng sớm đã không thể chờ đợi chiếm được mệnh lệnh sau đó toàn bộ đều chen nhau lên trong nháy mắt tiếng thương đại tác phẩm lửa đạn mấy ngày liền tất cả mọi người hy vọng mau sớm đem nạ ạ kỳ đám người bắt mà khi bọn họ toàn bộ đều xông lên thời điểm lại phát hiện liền không có bất kỳ ai không biết những người đó đi cái gì địa phương chuyện gì xảy ra bọn họ đi cái gì địa phương các ngươi nhìn thấy không không thấy được mới vừa hắn còn ở nơi này a không thợ săn tiền thưởng mỗi một người đều nghị luận ở mỹ trong lòng phi thường nghi hoặc không biết nạ ạ kỳ nhân đến cùng đi cái gì địa phương vi vi cùng bạ rổ quẹ phòng làm việc hai người khác cũng đều c a o mày bọn họ cũng không có xem tinh t ư ở n g nạ ạ kỳ đến cùng vì sao hư không tiêu thất ở cái kia địa phương không biết là người nào hô một câu tất cả mọi người thân tượng phía sau nhìn lại kết quả lại phát hiện nạ ạ kỳ đám người toàn bộ đều đứng ở thành trấn ở giữa nạ mỹ còn có sứ c của b ù ghì đang ở phóng thích bọn họ trên thuyền đồng bạn ghê tởm toàn bộ lên cho ta bọn họ trên thuyền có bảo tàng nhất định đều phi thường đáng giá mister năm có chút sinh khí ra lệnh sau lương thợ săn tiền thưởng thời gian dài như vậy tới nay hắn vẫn luôn phụ trách w h i s k y ngọn núi vùng này còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy phàm là từ đông hải đi trước đại hải trình nhân trên cơ bản toàn bộ đều chết ở w h i s k y ngọn núi căn bản là không cách nào đi qua cái này địa phương tổ chức bạ rổ quẻ ý nghĩa tồn tại chính là muốn đem hết thẻ đi trước tân thế giới hải tặc một lưới bắt hết chí ít cũng phải đem những thứ này hải tặc bảo tàng toàn bộ lấy đi những thứ này thợ săn tiền thưởng cũng mỗi một người đều không phải dễ c h ơ i bọn họ mặc dù có thể trở thành thợ săn tiền thưởng đương nhiên là có có chút tài năng mọi người chen nhau lên hô lạp lạp một mảng lớn toàn bộ đều vào tới lúc này đây bọn họ tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa lâm kiên quyết đang chạy trốn tầm mắt của bọn họ phạm vi mấy người các ngươi cũng không muốn di chuyển để cho ta hoạt động một chút gân cốt nạ ạ kỳ một người chậm rãi đi ra hai chương một trăm năm mươi mốt ạ lạ bạ tạ công chúa vi vi vì... nghe được nạ ạ kỳ mệnh lệnh nạ mị đám người đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ huống chi bọn họ vốn là không có gì xuất thủ cần phải chỉ là nạ ạ kỳ một người có thể miểu s á t dâng lên tất cả tất cả thợ săn tiền thưởng dĩ nhiên một người liền dám xông lại thực sự không biết trời cao đất rộng ghê tởm dám coi khinh chúng ta thợ săn tiền thưởng lúc này đây để hắn xem xem sự lợi hại của chúng ta sông lên a đem bọn họ toàn bộ đều giết chết đem trên thuyền bảo tàng toàn bộ đều đoạt lại tất cả thợ săn tiền thưởng bên trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt dường như thấy được bảo tàng vô tận đang ở sông bọn họ vây tay t ố t có bản lĩnh cứ tới đây a na ạ kỳ mỉm cười từ bên hông chậm rãi rút ra sản đài cải tệ hát ánh sáng màu tím chậm rãi vọt lên lâm tam tam bảy kiên quyết giống như địa ngục trở về tu la một dạng cực kỳ kinh khủng đầy trời sát ý bạo dung ra xông lên phía trước nhất thợ săn tiền thưởng trong nháy mắt cảm thấy phía sau một cỗ lưng lạnh cả người nhưng bây giờ đã dừng không xuống nếu như dừng lại nói bọn họ còn không bị những người khác trò chơi cởi chết không có biện pháp toàn bộ đều cắn răng vọt tới trước chỉ thấy hàn mang lóe lên nạ ạ kỳ thân ảnh lại một lần nữa trong nháy mắt tiêu thất vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ sau đó tất cả thợ săn tiền thưởng toàn bộ đều đứng ở tại chỗ vẫn không n ú c n í c h giống như từng ngọn điêu k h á c một dạng tại bọn họ phía sau nạ ả kỳ chậm rãi đem sạn được cái t ệ t thu hồi trong vỏ l ặ n g lặng đứng ở nơi đó Vi vi năm đám ba người liếc nhìn nhau cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống gì các người đám người kia đang làm gì còn ngẩn người tại đó nhanh đem hắn giết ms valentin c a o mày lớn tiếng ra lệnh nhưng là đám người kia giống như là người chết giống nhau không nhúc nhích đứng ở đó thậm chí ngay cả của nàng mệnh lệnh đều không có nghe được không cần kêu nữa bọn họ đã nghe không được lời của ngươi nạ ạ kỳ u minh một dạng thanh âm đ ố n g nhiên từ phía sau đi lên vi vi đám ba người trong nháy mắt từ đáy lòng lan tràn ra sâu đậm sợ hãi cái gì mấy người kêu một tiếng thân hình nổ bắn ra ra vội vàng ly khai nguy hiểm địa phương bọn họ quay đầu nhìn lại lại phát hiện nạ ạ kỳ vừa lúc đứng tại bọn họ phía sau mới vừa nếu như nạ ạ kỳ tùy ý chém một đao lời nói ba người này p h ỏ n g chừng trong nháy mắt sẽ giết chết hắn là lúc nào chạy đến phía sau chúng ta người này thực lực thật sự là thật lợi hại chúng ta không thể có thể đánh được hắn làm sao bây giờ rút lui trước ta nếu không chúng ta cũng làm không được lão bản nhiệm vụ mười tơ năm của l e n t i n thương nghị một chút chuẩn bị thoát đi hiện trường bọn họ biết lấy thực lực của chính mình căn bản cũng không khả năng làm được quá trước mặt cái này nhân loại kéo tay của ta ms valentin đối với bên cạnh hợp tác nói rằng mười tơ năm gật đầu kéo lại v a l e n t i n tay hai người thân hình đ ố n g nhiên giống như khí cầu giống nhau trong nháy mắt bay lơ lửng ở bầu trời đến khi tiếp theo thời điểm hai chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi sau khi nói xong hai người liền theo một hồi cồn u g phong phiêu càng ngày càng xa trong nháy mắt liền biến mất hình bóng đây là cái gì năng lực nàng bị thấy như vậy một màn phía sau có vẻ vô cùng hiếu kỳ nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể b a y trên không trung theo ta quan sát chắc là phiêu phiêu quả thực một loại năng lực cái này thế giới cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh dạng gì trái ác quỷ đều có cái này không có chút nào kỳ quái scobu ghi ma sắc cảm nghiêm trang suy tư nói ngươi lại đã hiểu cả hạ lật ra bệnh nhãn nhổ nước b ọ t một cái câu toàn bộ w h i s k y c h ấ n nhỏ chỉ còn lại có vi vi một người mới vừa hai tên kia ly khai thời điểm căn bản cũng không có lưu ý vi vi thậm chí cũng sớm đã đem cô gái này quên đến ngoài chín tầng mây vi vi n u ố t ở con vịt phía sau có chút lạnh run nàng thật không nghĩ tới nà ạ kỳ sẽ lợi hại đến loại trình độ này nà ạ kỳ đối với rời đi hai người kia cũng không có truy cứu nữa hắn biết sau đó nhất định còn sẽ đụng phải đến lúc đó cùng nhau nữa thu thập cũng không thể gọi là bất quá vi vi liền không thể thả hắn đi khanh lao chết người không phải người chết liền là người của ta nà ạ kỳ từng bước từng bước hướng vi vi đi tới khí thế trên người không che giấu chút nào bạo dũng ra Vi áp kinh khủng để vi vi cảm giác được đến từ nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi nàng cả đời này đều chưa từng cảm thụ lực lượng kinh khủng như vậy thậm chí ngay cả vi vi trước mặt con vịt đều đã lạnh run đứng cũng không vững ra đi ta không muốn giết người nạ ạ kỳ dừng ở vi vi trước mặt lạnh lùng nói vi vi nghe được câu này thực sự liền tâm muốn chết đều có nàng không biết trước mặt người này sẽ như thế nào dằn vặt chính mình tình thế bắt buộc cũng không khỏi không như thế vi vi cúi đầu kiên trì từ con vịt phía sau đi ra nắm chặt nắm tay nói rằng muốn chém giết muốn d ố c thịt tùy ý ngươi các người đám này ghê tởm hải tặc luôn là cướp đoạt nhân dân m ổ hôi và máu sau khi nói xong nàng tựa hồ có hơi kích động viên mắt bắt đầu h ồ n g luận nói như vậy ngươi là ở nơi này chính là vì dân trừ hại nạ ạ kỳ có chút buồn cười nhìn vẻ mặt đơn thuần vi vi nàng chính mình quốc gia cũng sớm đã bị dậu cổ đại nắm giữ bây giờ lại còn thay hắn kiếm tiền thậm chí còn có chút nghĩa tránh ngôn từ đơn thuần như vậy nữ hải thật không biết là ngốc vẫn là chỉ số ở quy không đủ dĩ nhiên nơi này thợ săn tiền thưởng đều là làm ra quá cống hiến trọng đại bọn họ vì chúng ta quốc gia an bình hòa bình tình nguyện ở chỗ này mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng muốn đem bọn ngươi những nguy hiểm này hải tặc một lưới bắt hết vi vi càng nói càng kích động dường như đã không có mới vừa sợ như vậy nạ ạ k ỷ cũng sớm đã thu hồi mới vừa khí thế nếu không chỉ bằng vi vi cái này nhỏ yếu nữ hải m u ố nạ trọi cứng n ạ bạ ạ lạ kỳ trên áp,、si、nói Ta biết, tổ nhân, thời là là tạ rổ người đơn giản người nói ngậu. ngươi nhân, si uy này là là là nói. chúa. vừa ra, chức cũng công quẹ đồng từ tất mị ọ i người khiếp sợ không thôi. không Nạ đều sợ cùng tiểu hai tám xấu bù ghi đám người toàn bộ đều chạy tới vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trước mặt cái này đơn thuần nữ hải thuyền trưởng ngươi có lầm lẫn không cái này tiểu cô nương dĩ nhiên là ạ lạ bạ tạ công chúa sco bù g i nuốt nước bọn hiển nhiên có chút không quá tin tưởng xem khí chất của nàng hoàn toàn chính xác có một ít không bình thường nạc bị làm một nữ hài tử rất nhanh liền phát hiện điểm này bất đồng vi vi bị mấy người này trành đến có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói rằng hắn nói vậy ta mới chỉ có không phải là cái gì công chúa phải lẽ nào ngươi quốc gia không phải sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa sao nạ ả kỳ cũng không có rất nhanh vạch trần cô gái này mà là thay đổi một góc độ tiếp tục nói nghe được câu này sau đó vi vi dường như có vẻ phi thường thống khổ nhắm lại con mắt không muốn nói nữa xem ra nạ kỳ theo như lời nói đích thật là sự thật chương một trăm năm mươi hai khiếp sợ không thôi bí mật thuyền trưởng ngươi là làm sao biết những chuyện này nạ mỹ có vẻ hơi yếu kỳ chấp chấp đại con mắt hỏi đó là đương nhiên cái này thế giới sẽ không có ta không biết đồ đạc nạ kỳ khoe miệng lộ ra một thần bí tiêu ý nhìn trước mặt nạ mỹ nói rằng lúc này nạ mỹ mới nhớ giống như nạ ạ kỳ người như vậy du lịch toàn bộ thế giới chắc chắn biết rất nhiều rất nhiều bí mật bất quá cái này để nạ mỹ càng hiếu kỳ hơn nàng cũng muốn cùng nạ ạ kỳ chia sẻ bí mật chẳng qua trước mắt là không có khả năng nói như thế nào cũng muốn các loại chờ hai người quen đi nữa tất một đoạn thời gian ta cảm thấy thuyền trưởng hẳn là nói là sự thật cái này vẻ mặt của cô bé có chút thay đổi ắt lòng đứng ở một bên phi thường tỉ mỉ quan sát được vi vi biểu tình biến hóa cắt mắc kệ nó một cái quốc gia công chúa thật l à là bao nhiêu tiền a đem nàng trói trở về giống như kia cái gì ạ l ạ bạ tạ quốc vương đòi tiền nói như thế nào cũng phải mười triệu bợ lì a scobu ghi trong ánh mắt tỏa sáng mang hắn là một cái đối với mỹ nữ không có cảm giác nào nhân nạ ạ kỷ có đôi khi cũng hoài nghi người này có phải hay không thủ hướng có chuyện c á hạ cũng ở đó liền vội vàng gật đầu mười hai nói rằng lúc này đây ta cảm thấy người này nói không sai vi vi nghe được mấy người nói sau đó thực sự đã sống không bằng chết lớn tiếng hô mấy người các ngươi muốn thế nào đều có thể nhưng là bây giờ ta còn không thể đi với các ngươi chê cười cùng không theo chúng ta đi là ngươi có thể quyết định sao scobu ghi chứng kiến vi vi mãnh liệt như vậy phản kháng cũng tới tính khí tất cả lui ra nạ ạ kỳ thản nhiên nói một câu nói mấy người vội vàng thối lui đến nạ ạ kỳ thời điểm không dám nói nhiều nữa cái gì việc này ngươi không cần phải gà ta liên quan tới ạ lạ bạ tạ sự tình ta toàn bộ đều biết nạ ạ kỳ đôi mắt thâm thúy nhìn vi vi người người rốt cuộc là người nào vì sao biết chúng ta quốc gia chuyện đã xảy ra vi vi con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ nàng thực sự không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là một hạ người gì vậy mà lại biết nhiều như vậy sự tình ta là người như thế nào ngươi không cần phải quẳng người chỉ cần biết ta phải muốn đi qua ạ lạ bạ tạ Đi trước NS lobby là đủ rồi. Cho nên mục đích đều rồi. giống trước ta ta Như Cho mục của chúng NS nên nhau. lobby là là là qua ạ vì ẫ n chiến luận nói, ta cũng không nào Nạ nói. có cách nào đi luật qua. ta của kỳ dường như đã hiểu nạ ạ k i ý tứ bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong nếu là một cái mạnh mẽ như vậy người trợ giúp chính mình quốc gia khẳng định như vậy sẽ có hy vọng ta không có hảo tâm như vậy ta chẳng qua là muốn cùng cái kia đầu sỏ gây nên tán gẫu một chút mà thôi nạ ạ kỳ lắc đầu hắn cũng không phải là một cái thánh mẫu thấy cái gì vội vàng đều phải rút chỉ bất quá ạ l à bạ tạ lạc i à u cổ đ á i địa bàn nếu như không cùng hắn chào hỏi hoặc là giết chết lời của hắn dọc theo đường đi không biết muốn gặp phải bao nhiêu trở ngại nạ ạ kỳ như thế lời người mới chỉ có không muốn một cái lại một cái giết chết bọn họ thật sự là quá phiền thoái không bằng trực tiếp tìm kiếm g i à u cổ đ á i xong hết mọi chuyện ta không biết bọn họ đầu lĩnh là ai chúng ta quốc gia bây giờ phát sinh phản loạn vô số phản loạn quân chính ở hướng chúng ta thủ đô đi tới ta hiện nay chỉ biết tổ chức bạ rổ quẹ là thao túng hết thể tổ chức ta cũng muốn tìm ra bọn họ thủ lĩnh là ai vi vi cúi đầu có vẻ phi thường bất đắc dĩ các ngươi quốc gia có phải hay không có một gọi giàu cổ đái làm sao ngươi biết hắn là chúng ta quốc gia anh hùng ta còn biết hắn là tổ chức bạ rổ quẹ phía sau màn hát thủ người nói cái gì nghe được nạ ạ k ỳ những lời này vi vi đôi mắt không ngừng nói lên hiển nhiên trong lòng bị rất lớn trùng kích dầu cộ đã xuất hiện tại ạ l à bạ tạ thời điểm này đây một cái anh hùng tư thế xuất hiện cứu toàn bộ ạ l à bạ tạ nhân từ nay về sau hắn là được cái này cái quốc gia thần minh một dạng hưởng thụ cao quý nhất đ á i ngộ cái này điều đó không có khả năng dầu cộ đại đại nhân hắn vẫn luôn là chúng ta quốc gia anh hùng a vi vi khẩn trương lắc đầu thấp thỏm lo âu ngươi có thể tùy tiện hỏi một chút nơi này thợ săn tiền thưởng nà ạ kỳ thuận tay nói rằng thuyền trưởng sau lưng những cái này thợ săn tiền thưởng toàn bộ đều bị ngươi giết chết nơi nào còn có cái gì thợ săn tiền thưởng nà b ì đi lặng lẽ đến nà ạ kỳ bên người nhẹ g i ọ n g nói nà ạ kỳ cũng không nói lời nào xoay người trở lại mấy cái thợ săn tiền thưởng bên cạnh trực tiếp kéo ra ngoài một cái ném tới vi vi trước mặt kết quả như kỳ tích sự tình xảy ra cái này như một loại pho tượng thợ săn tiền thưởng đ ố n g nhiên sống động đừng g i ế ta t van cầu ngươi đừng g i ế ta t cái này thợ săn tiền thưởng không ngừng lạnh run xem ra đã biết na ạ kỳ lợi hại hắn là tổ chức bạ rổ kèm một một người thủ hạ đầu mục đã từng thấy qua dầu cổ đái ngươi có thể hỏi hắn na ạ kỳ thản nhiên nói hắn nói là sự thật sao vi vi cũng không kịp cái gì lễ nghi trực tiếp méo thợ săn tiền thưởng cổ áo của lớn tiếng chất vấn không sai quả thực đúng như vậy tổ chức bạ dầu kèm không chính là của các ngươi quốc gia anh hùng giàu cổ đài ta đã nói cũng không thể được buông tha ta cái này thợ săn tiền thưởng chạy đến nạ ạ kỳ bên người kêu khóc nhờ giúp đỡ nói nạ ạ kỳ cũng không nói lời nào chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt cái này thợ săn tiền thưởng ngón tay nhẹ nhàng khẽ động một đạo huyết tuyến từ nơi này thợ săn tiền thưởng ngực tán phát ra trực tiếp chết ở tại chỗ không ba mươi bảy phàm là cùng nạ ạ kỳ động thủ người chắc chắn phải chết vivi cũng không quản được đến cùng có không có người chết nội tâm của nàng đã nhấc lên kinh đào h ả i lãng nếu như nói dầu cổ đại là tổ chức bạ rổ quẹ phía sau màn hát thủ vậy đã nói rõ hiện tại toàn bộ ạ lạ bạ tạ đều rơi vào một mảnh trong nguy cơ không được ta phải phải đi về nếu không ạ lạ bạ tạ toàn bộ đều sẽ rơi vào chiến hỏa trong vivi khẩn trương nói rằng ngươi không muốn gấp như vậy chúng ta thuyền trưởng nhất định sẽ có biện pháp cứu các ngươi nạn mỹ ngăn cản thất kinh vivi giống như nàng cái dạng này coi như đi trở về cũng là muốn chết đúng vậy à không bằng t r ư ớ c quay về trên thuyền của chúng ta sau đó sẽ thật tốt cùng chúng ta thuyền trưởng thương nghị một chút át lòng cũng đã đi tới khe khe an ủi thuyền trưởng chúng ta về t r ư ớ c trên thuyền a cả hạ cũng nói thật nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu xoay người ly khai cái này địa phương toàn bộ w h i s k y c h ấ n nhỏ hỏa quang t r ù n g thiên nạ ạ kỳ trực tiếp một cây đuốc đem cái này địa phương đốt đến rồi trên thuyền sau đó vi vi tựa hồ vẫn là có chút không có chỉ h o a n tâm thần ngơ ngác nhìn bầu trời cùng đại hải không nói câu nào nạ mỹ một mực bên cạnh an ủi nàng hy vọng cho cô gái này một ít dũng khí phát sinh chuyện lớn như vậy dù ai tâm lý đều sẽ chịu không nổi t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba đến vườn hoa nhỏ đảo ly khai w h i s k y ngọn núi sau đó nạ ạ kỳ xuất lĩnh đoàn hải tặc bắt đầu đi trước gạ lạ bạ tạ bất quá w h i s k y ngọn núi khoảng cách gạ lạ bạ tạ vẫn còn cần tiến lên một đoạn thời gian trong lúc này còn rất nhiều những thứ khác đảo nhỏ nổi tiếng nhất chính là vườn hoa nhỏ cùng dùng đảo cái này h a i cái địa phương nạ ạ kỳ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua dù sao khoảng thời gian này du lịch tự mình tiến tới nói cũng là một cái rất lựa chọn tốt nếu như ăn tươi nuốt sống liền thực sự quá không có gì hay như vậy du lịch lạc thú cũng sẽ không có lại là một ngày gió êm sóng lặng nạ ạ kỳ giống như thường ngày nằm bong trên ghế dài phơi nắng đây là hắn ở nhàm chán trong thời gian thích làm nhất sự tình trừ cái đó ra chính là tu hành kiếm thuật bất quá nạ ạ kỳ bây giờ kiếm thuật trình độ đã tăng lên trên diện rộng chỉ mỗi mình nguyên hữu kiếm thuật uy lực tăng cường rất nhiều thậm chí còn học rất nhiều siêu viễn c ử ly tiêu chuẩn cao chiêu thức phía trước ở gặp phải sở pẽn đàm thời điểm nạ ạ kỳ cũng là bởi vì không có xa trình kiếm thuật kỹ năng mới chỉ có bị thua thiệt nhiều không thể không gần người chiến đấu đồng thời cũng để cho sở b ẹ n đảm cái tên kia chiếm được một cái cơ hội cướp đi nà ạ kỳ kiếm trong tay nếu như trước đây nà ạ kỳ sẽ xa trình kiếm thuật trực tiếp một cái kiếm khí bay qua phỏng chừng mấy chiếc kia thuyền sẽ thịt nát xương tan cũng sẽ không có phía sau những chuyện này từ đó về sau nà ạ kỳ liền quyết định nhất định phải tu hành xa trình kiếm thuật dù sao cái này so với đạn pháo vừa vặn dùng sinh ra một cái kiếm khí phất đi trực tiếp là có thể đem một con thuyền chiến hạm khổng lộ cho đánh chìm như vậy uy lực cũng không phải là mấy phát pháo đạn có thể so sánh được đang ở nạ ạ kỳ nghỉ ngơi thời điểm đ ỗ n g nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt của hắn thiên lam sắc tóc đã bại lộ cô gái này thân phận nạ ạ kỳ tiên sinh ta có thể cùng ngươi tâm sự sao vi vi thanh âm chậm rãi truyền tới nạ ạ kỳ trong lỗ thai nạ ạ kỳ mở con mắt nhàn nhạt nói rằng đương nhiên có thể ngươi có cái gì muốn muốn nói với ta vi vi ngồi ở nạ ạ kỳ bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy cô đơn cái cũng khó trách của nàng quốc gia hiện tại đang ở nằm ở nước sôi lửa bỏng ở giữa mà chính mình lại cái gì cũng làm không được h ú n g chi vi vi vốn chính là ạ lạ bạ tạ công chúa loại tâm tình này liền càng thêm cấp bách phía trước thực sự xin lỗi ta đem các ngươi l ử a gạt đến w h i s k y ngọn núi chính là muốn tiêu diệt các ngươi vi vi tựa đầu sâu đ ầ m chôn ở trước ngực của mình hãy nay nói rằng nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cái này tay không sách tiểu cô nương nói rằng cái này cũng không trách ngươi vi chính là thợ n thưởng thiên hạ. Coi như không có người, chúng vi à Có thể vậy không ố n nhau. g Vi Vi lắc đầu cười khổ nói na ạ kỳ tiên sinh ngươi biết ta là cái gì đ â u như vậy hận hải tặc sao na ạ kỳ cũng không nói lời nào cái này không đại biểu nàng không biết hắn chỉ là muốn cho vi vi một cái thổ lộ cơ hội vi vi sở dĩ thống hận hải tặc đương nhiên là phía trước dậu cổ đại b à y kế đã từng ạ là bạ tạ cũng là một cái rất tốt đẹp quốc gia tuy là chúng ta nơi này là hạn hán sa mạc nhưng là nhân dân phi thường cần lao chúng ta qua được cũng coi như là rất không tệ bất quá có một ngày có một nhóm hải tặc đống nhiên đi tới chúng ta ạ lạ bạ tạ không chuyện ác nào không làm thậm chí phụ vương phái ra quân đội đều không thể tiêu diệt thẳng đến củ rỗ đạ cổ tạ nhĩ xuất hiện mới để cho đám này hải tặc mai danh nhận tích vi vi bắt đầu chậm rãi giải thích từ bản thân đã từng từng trải đây cũng là nàng vì sao thống hận hải tặc nguyên nhân nhưng hôm nay liền dầu c ô đái đều là một cái hải tặc để lưu hạo trong lòng thì càng bị ngăn trở ta cũng không để bụng ngươi vì sao thống hận hải tặc nạ ạ kỳ nhìn xanh t h ẳ m bầu trời nhàn nhàn nói một cái câu nếu như nói trên đời có một mạch nam nói phỏng c h ứ n g nạ ạ kỳ phải là một mạch nam bên trong một mạch nam bị một câu nói trận trở về vi vi môi nhúc ních có chút sừng sờ tại chỗ nàng đ ỗ n g nhiên cười khổ một tiếng nói rằng ta biết nạ ạ kỳ tiên sinh cùng những thứ khác hải tặc không giống v ớ i Na ạ kỳ tiên sinh thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng dáng vẻ nhưng là tâm lý rất hiền lành Na ạ kỳ cũng không có làm ra giải thích người khác cho là hắn thiện lương cũng tốt t à ác cũng tốt nói chung Na ạ kỳ chỉ làm chính mình cho rằng đúng sự tình thuyền trưởng phía trước có cái tiểu đảo ắt lòng từ bên trong khoang thuyền chạy ra lớn tiếng hướng về phía bong tàu hô Na ạ kỳ cùng vi vi hai người đồng thời ngầm đầu thấy được một người giống hoa viên một dạng tiểu đảo thoạt nhìn phi thường xinh đẹp hòn đảo nhỏ này là vườn hoa nhỏ bên trong khắp nơi chim hót hoa hương cho nên mới phải là vườn hoa nhỏ vi vi thông thạo giới thiệu những thứ này địa phương đối với nàng mà nói thật sự là quá mức quen thuộc căn bản không cần bất kỳ suy nghĩ thất người đi nói cho na mi một tiếng toàn thể đi trước vườn hoa nhỏ na ạ kỳ gật đầu giống như là mệnh lệnh chính mình thủ hạ mệnh lệnh vi vi càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là vi vi không do dự chút nào gật đầu liền hướng buồng nhỏ trên tàu chạy vào cái loại cảm giác này thật giống như nàng đã là chiếc thuyền này thuyền viên giống nhau bất quá cũng là vi vi vốn chính là một cái truy cầu tự do nữ hải nếu không phải vì chính mình quốc gia có thể ở trong nguyên tắc nàng cũng đã cùng phỉ bọn họ đi ra hải không có quá chốc lát nạ ạ kỳ thuyền hải tặc rốt cuộc rừng sắt ở vườn hoa nhỏ bên bờ cả hạ cùng nạ mỹ mấy người cũng đều rối rít đi tới bãi biển Em thú hoa cái này địa phương tốt xinh đẹp a đi tới vườn hoa nhỏ sau đó nạ mỹ kinh ngạc nói cái này địa phương thật là chim hót hoa hương nhìn qua khá vô cùng vi vi cái này địa phương ngươi đã tới sao nabi tới gần vi vi bên người tò mò hỏi vi vi lắc đầu nói rằng ta cho tới bây giờ đều chưa có tới cái này địa phương chỉ là từng nghe nói qua nơi này có một gọi vườn hoa nhỏ tiểu đảo mặc kệ nó nếu chúng ta đều đã tới nhất định phải đi xem nhìn một cái nói không chừng trên cái đảo này sẽ có bảo tàng đâu scobu ghi kéo lấy tay háo chuẩn bị trực tiếp hướng vườn hoa nhỏ đi tới người khác đều đang đợi lấy nạ a ki được r ồ i triệu mệnh lệnh hòn đảo nhỏ này còn lại địa phương không giống với bên trong vô cùng nguy hiểm nếu như các ngươi muốn đi vào lời nói cũng có thể nếu như không nghĩ nói liền ở lại trên thuyền nạ a ki giọng tương đối chăm chú nghe được lời của hắn sau đó thủ hạ chính là sắc mặt người cũng đều ngưng trọng nếu thuyền trưởng đều đã nói rất nguy hiểm vậy đã nói rõ cái này địa phương khẳng định có rất nhiều chuyện không nghĩ tới phát sinh bọn họ những người này thực lực toàn bộ đều là rất thấp căn bản cũng không có bất luận cái gì tự vệ năng lực nếu như ở hòn đảo nhỏ này bên trên ra khỏi ngoài ý muốn gì phòng chừng liền sống đều sống không nổi nữa thì ra đúng như vậy cái kia vậy ta còn ở lại trên thuyền tương đối khá nghe được nạ ạ kỳ lời nói sco b u g i trong lòng thật là bị rót một chậu nước lạnh mới vừa bước trên bãi cắt chân lại rụt trở về nà mi đảo cặp mắt trắng dã đối với s cổ bủ ghi sâu đậm khách sáo một phen những người khác dường như cũng, cũng không muốn bảo đảo chương một trăm năm mươi bốn không cam lòng nà mi nà ạ kỳ cũng, cũng không bắt buộc những người này dù sao đi tới nơi này cái vườn hoa nhỏ là chính mình mệnh lệnh chủ nếu là bởi vì nà ạ kỳ muốn nhìn một chút cái kia hai cái trong truyền thuyết cự nhân cùng bọn họ tán gẫu một chút gì gì đó cũng rất không sai hơn nữa trên cái đảo này có rất nhiều thượng cổ thời kỳ manh thú nói thí dụ như khủng long các loại cũng đều sẽ ở trên cái đảo này tồn tại những manh thú này thập phần c ư ờ n g đại nạ ạ kỳ trên thuyền những người này một ngày đi xuống phòng chừng có thể sống lại cũng không còn vài cái để bọn họ lưu trên thuyền là lựa chọn tốt nhất ta đi chung với ngươi vừa lúc đó vi vi thanh âm chậm rãi truyền đến tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái này nhu nhược nữ hải bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến nguyện ý cùng nạ ạ kỳ cùng nhau đi trước cái này vườn hoa nhỏ dĩ nhiên là một cái như vậy nhu nhược nữ hải nạ mỹ tuy là cũng muốn cùng nạ ạ kỳ đi vào chung bất quá chính mình thật sự là một chút thực lực cũng không có ngoại trừ hàng hải c h i thức ở ngoài nạ mỹ căn bản cũng không có bất luận cái gì tự vệ năng lực nếu là cứ như vậy tiến vào khả năng còn có thể cho thuyền trưởng thêm phiến phức cũng chính bởi vì nguyên nhân này nàng cũng không có chương là muốn đi vào vì vì ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cái này địa phương thoạt nhìn cũng rất kinh khủng kinh khủng dạng một trăm mười ba tử ngươi thật muốn cùng thuyền trưởng đi vào trung không đúng vậy a chúng ta vẫn là ở lại trên thuyền a nếu không sẽ cho thuyền trưởng thêm c h ó i buộc ngươi một nữ hài tử vẫn là ạ l à bạ tạ công chúa tại sao phải mạo hiểm như vậy đâu trên thuyền thủy hạ nhóm r ồ n dập đều ở đây khuyên nhũ vi vi không nên khinh cử vọng động mỗi một người bọn hắn đều biết n à ạ kỳ thực lực cường đại cùng bọn họ không ở cùng một cái thứ nguyên khả vi vay chỉ là một nữ hài tử hơn nữa thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh một phần vạn có cái gì phát sinh ngoài ý muốn nạ ạ kỳ nếu như không kịp căn bản là không cách nào bảo vệ nói cái này địa phương coi như là ạ lạ bạ tạ một cái phụ thuộc quốc thân ta là ạ lạ bạ tạ công chúa nhất định phải đem cái này địa phương thật tốt xem một lần về sau có thể sẽ không có cơ hội như vậy vi vi xoay người hướng về phía sở có người nói thực sự là bắt ngươi không có biện pháp nạ mỹ lắc đầu cười nói rằng nếu nói như vậy vậy ngươi liền theo ở thuyền trưởng cùng đi chứ nếu không thuyền trưởng dọc theo đường đi cũng sẽ cực kỳ nhàm chán nói xong nàng lại đi tới nạ ả kỳ bên người cung kính nói rằng thuyền trưởng xin ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ vv a -Z. cổ linh tinh quái bộ dạng thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt yên tâm nàng không có việc gì nạ ả kỳ nhàn nhạt gật đầu sau đó chầm dãi hướng vườn hoa nhỏ ở chỗ sâu trong đi tới vv cũng thật chặt đuổi kịp rất sợ tự mình một người lạc mất phương hướng rồi hai người rất nhanh thì tiến vào vườn hoa nhỏ trong rừng rậm phương diện này thực vật sinh trưởng được phi thường tươi tốt đi ở bên trong căn bản nhìn không thấy con đường phía trước vi vi dán thật chặt ở nạ ạ kỳ bên người bên trong đôi mắt lộ ra không che giấu được sợ hãi xem ra cái này tiểu cô nương đối với cái này địa phương vẫn là rất sợ không cần phải sợ có ta ở đây sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm nạ ạ kỳ mặt không đổi sắc đi về phía trước lấy chậm dại đối với bên người vi vi nói rằng vi vi giống như là bị người phơi bày tâm sự giống nhau nhanh lên l ư ỡ n ngực mà nói ai nói ta sợ ta nhưng l à i ạ l à bạ tạ công chúa làm sao lại sợ chứ vừa lúc đó một tiếng dã thú giống giận đ ỗ n g nhiên chuyển đến một con thể hình to lớn lao hổ trực tiếp từ bên cạnh trong rừng rậm trôi ra nhìn chằm chặp trước mặt nạ ạ kỷ cùng vi vi khoe miệng của nó dường như còn c h ả y nước bọn xem ra đã thời gian rất lâu không có ăn uống gì nha mới vừa còn đặc biệt dũng manh vi vi sau khi thấy một màn này lại càng hoảng sợ vội vàng trốn được nạ ạ kỳ phía sau mới vừa ngươi không phải là cực kỳ dũng cảm sao hiện tại tại sao lại sợ cảm nhận được vi vi ở sau lưng lạnh run nạ ạ kỳ không khỏi điều khản một câu đó là đương nhiên l à nhân gia chỉ là một cô gái lớn như vậy m á n h thú nhân gia có thể làm sao nha vi vi lẩm bẩm miệng giống như là có chút nũng nịu dáng vẻ đang ở hai cái người nói chuyện võ thuật con kia hình thể giống như núi nhỏ láo hổ đ ỗ n g nhiên vào tới trong miệng phát ra giống lên một tiếng chấn động toàn bộ vườn hoa nhỏ thậm chí ngay cả trên bờ biển thuyền đều có một chút lay động chuyện gì xảy ra a mới vừa chuẩn bị trở về chuyền tới n ạ mì nghe được cái này tiếng vang sau đó vội vàng quay đầu lại người khác cũng đều nghe được mới vừa giống giận hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra vườn hoa nhỏ trong rừng rậm vô số loài chim bắt đầu bay lên bầu trời tựa hồ đang tránh né chuyện kinh khủng gì một dạng thuyền trưởng thấy như vậy một màn nam m lập tức liên tưởng đến có thể là thuyền trưởng xảy ra vấn đề không lo nổi nguy hiểm lập tức muốn đi trong tiểu hoa viên chạy tới có thể vừa lúc đó một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn cản nam m á t lòng đứng ở nam m trước mặt ngưng tiếng nói rằng nam m tiểu thư chưa yên tĩnh một chút thuyền trưởng nhất định sẽ không có nguy hiểm nếu như ngươi nếu đi vào mọi người chúng ta khẳng định đều sẽ lại đi tìm ngươi nói như vậy chúng ta đoàn hải tặc liền thực sự gặp phải nguy hiểm rất lớn đúng vậy a n a m i ngươi trước đừng có gấp chúng ta thuyền trưởng là dạng gì bản lĩnh ngươi không phải có thể không biết ta chính là một cái đảo nhỏ chắc chắn sẽ không làm khó được thuyền trưởng của chúng ta cả hạ đã ở một bên ă n ủi vậy cũng chưa chắc ai biết hòn đảo nhỏ này mặt trên có vật gì tên kia đều nói phương diện này gặp nguy hiểm còn muốn vào xem cũng không biết là nghĩ thế nào scobugi ở bên cạnh nói nói mát nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng dị thường hắn trong lòng cũng là có chút h ồ n hển biết do gặp nguy hiểm còn muốn đi đây mới là để hắn nhất tức giận địa phương ngươi một cái miệng qua đen nhanh lên nhắm lại cạ hạ quay đầu lại không vui nói scobu ghi h ừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm nói nhắc lại nạ mị cúi đầu nhắm con mắt nước mắt vẫn là không chịu thua kém từ gương mặt chạy xuống nàng cả người đều run rẩy từng giọt từng giọt nước mắt rơi vào trên bờ cát trong nháy mắt biến mất nếu như ta có thể cường đại tới đâu một điểm nếu như ta có thể có nhiều hơn thực lực có thể có thể cùng thuyền trưởng cùng đi mạo hiểm mà không phải hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trên thuyền nạc mỹ hiển nhiên vẫn là rất không cam tâm tự lầm bầm nói rằng còn lại thuyền viên cũng túi đầu trầm mặc không nói bọn họ trong lòng làm sao cũng không phải cực kỳ hổ thẹn đâu nếu như thực lực đủ cường đại lời nói chính là một cái đảo nhỏ căn bản cũng không ở nói dưới dù cho phương diện này có nhiều hơn nữa phi cầm mánh thú Cũng chẳng ũ n g c qua là bọn họ món ăn trên bàn mà thôi dáng vẻ này hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật ngây người ở cái này địa phương ngoan ngoan chờ đấy thuyền trưởng trở về nói thật dáng vẻ như vậy biểu hiện thật sự là có chút quá mức mất mặt có thể vậy thì có biện pháp gì đâu c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu cái tay giơ lên ngàn tấn cự nhân na ả kỳ vốn đang cho rằng vi vi sẽ tiếp tục hỏi lung tung này kia thật không nghĩ đến chờ tới chờ lui bên người vẫn là vô cùng an tĩnh hắn không khỏi hiếu kỳ hướng vi vi bên này nhìn lại lại phát hiện vi vi hiện tại đang ở nắm chặt nắm tay sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phương hướng âm thanh truyền tới t i ể u nha đầu xem ra đã chấn định lại nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu một chút tan thường nói nghe được câu này vi vi cũng là s ử sờ nàng không ngờ tới lạnh lẽo cô quặng nạ ạ kỳ dĩ nhiên cũng sẽ nói ra lời như vậy không khỏi tâm lý trở nên kích động không biết vì sao vi vi bỗng nhiên bắt đầu đối với nạ ạ kỳ phi thường lưu ý vừa lúc đó lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại miệng núi lửa phụ cận vi vi chứng kiến cái này hai bóng người thời điểm tại chỗ mục trường khẩu nốc đây là hai cái cực kỳ cao lớn cự nhân l ệ bốn bảy thân cao hầu như đã cùng miệng núi lửa một dạng lớn vi vi tại bọn họ trước mặt nhỏ bé như là kiến hôi ông trời của ta a bọn họ là ai nha nàng khiếp sợ không thôi nói hai người bọn họ là đã từng cự nhân đoàn hải tặc bên trong thuyền trường bởi vì một chuyện nhỏ ở cái này địa phương đã đại chiến một thế kỷ nạ ạ kỳ thản nhiên nói giống như là phát sinh nhất kiện phi thường chuyện bình thường giống nhau nghe được nạ ạ kỳ lời nói vi vi càng là khiếp sợ tột đỉnh đại chiến một thế kỷ điều này sao có thể chứ chẳng phải nói đúng là hai người bọn họ đã sống sấp xỉ một trăm hơn tuổi rồi sao vi vi ngầm đầu nhìn hai cái này cự nhân đầy mắt không dám tin tưởng vừa lúc đó hai cái này cự nhân lên tiếng đ ồ gì? lúc này đây ta nhất định phải đem ngươi cho triệt để đánh bại một người trong đó hình thể so với gầy cự nhân nhìn đối diện cự nhân nói rằng hhh chỉ bằng ngươi ngươi nghĩ đem ta đả đảo chờ xem b ợ rộ gì lúc này đây thất bại nhất định là ngươi đ ồ gì hiển nhiên căn bản cũng không có đem b ợ rộ gì để vào mắt cầm một căn lang nham đồng lớn tiếng quát hai cái thanh âm của người còn như kinh lôi một dạng vang vọng toàn bộ vườn hoa nhỏ rất khó tưởng tượng hai người bọn họ giữa chiến đấu đến cùng là dạng gì nạ ạ kỳ tiên sinh chúng ta thật xác định muốn tiếp tục lưu lại nơi đây sao hai người bọn họ thân hình khổng lồ như vậy nếu như đánh nhau phỏng chừng toàn bộ tiểu đảo đều sẽ bị rung động vì vi rốt cuộc đã không bình tĩnh một bên lui về phía sau vừa hướng nạ ạ kỳ nói rằng không có quan hệ hai người bọn họ chỉ là vì mình tôn nghiêm chiến đấu mà thôi sẽ không làm thương tổn chúng ta nạ ạ kỳ tiếp tục nói hai người bọn họ đến cùng bởi vì sao sẽ ở cái này địa phương đại chiến một trăm nhiều năm vi vi có vẻ vô cùng hiếu kỳ dạng gì thâm cựu đại hận trải qua một trăm nhiều năm thế mà lại còn như thế hận lẫn nhau bởi vì hai cái ngư nạ ạ kỳ giải thích hai cái ngư đối với một trăm nhiều năm trước hai người kia là cự nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng hai thực lực cá nhân đều vô cùng mạnh mẽ hơn nữa t ỉ n h như thủ túc bất quá có một ngày hai người bọn họ đi tới vườn hoa nhỏ sau đó mỗi người bắt một con cá lớn hai con cá lớn đều phi thường lớn thủy thủy đoàn đều phi thường hài lòng sau đó thì sao sau lại một cái tiểu cô nương nói một câu nói để hai cái này tình như tay chân thuyền trưởng hoàn toàn náo bẻ